Kia cổ phong ở sở duyệt trong mắt lập tức biến thành một đạo xoay tròn dòng khí, dòng khí trung gian lôi cuốn một ít lóe quang năng lượng quang điểm. Này đó màu xanh nhạt năng lượng quang điểm bị dòng khí giống keo nước giống nhau dính vào cùng nhau, mang theo dòng khí không ngừng đánh sâu vào ở cây trúc gian trốn tránh quần cuộn cuộn. Cuộn cuộn trốn tránh gian cũng không phải hoàn toàn không có kết cấu, nó tựa hồ đã hoàn toàn thăm dò dòng khí cơ bản, tổng có thể ở dòng khí đánh sâu vào khi kịp thời trốn vào cây trúc gian khé hở. Hơn nữa thuận thế cào kia cổ khí lưu một ngóng nước. Dòng khí mỗi lần bị cào đều sẽ bị cào ra mấy viên năng lượng quang điểm, nhưng kia năng lượng quang điểm cũng không có giống khác quang điểm giống nhau bay đi quang đoàn, mà là nhanh chóng lại bị dòng khí dính trở về. Đột nhiên, năng lượng quang điểm lập tức tất cả đều tụ ở cùng nhau, dòng khí cũng bị áp xúc thành một đạo trang giang hình, nó đem chính mình biến thành một phen luân đao, hướng tới quần quần chém tới. Quần quần nháy mắt lui về phía sau, tránh thoát này một kích, nó phía trước hai căn cây trúc lại đều bị chém đứt. Sở Duyệt mở to mắt, nàng xem như minh bạch này cổ phong chính là kia viên phong hệ tàng thi tinh hải biến, Cùng mắt khác tinh hải không giống nhau chính là, này viên tinh hải tuy rằng có phong hệ năng lượng, nhưng nó cũng không hoàn toàn là phong hệ, nó càng như là phong có thể thay đổi, nó lợi dụng dòng khí đem biến thành chính mình một cái chính thể, có thể áp xúc thành phong trào nhận, cũng có thể bành trướng thành một cổ thanh phong, cư nhiên còn có thể tránh được quang đoàn hấp thu, thứ này có điểm ý tứ a, biết rõ ràng đây là cái gì, sở duyệt cũng không hề khoanh tay đứng nhìn, đây là nàng không gian. Nàng còn trị không được nó Sở duyệt phi thân hướng kia cổ phong tiến lên Kia trang rằm hình lưới dao gió Ở sở duyệt liền phải đụng tới nó khi cư nhiên lại dối thân chuyển thành một đạo thanh phong Muốn tránh thoát sở duyệt tay Nhưng sở duyệt cũng sẽ không cho nó cơ hội này Nàng trong không gian Như thế nào có thể cho phép như vậy Cái không xác định tốt xấu đồ vật tồn tại Hôm nay chỉ có hai loại kết quả Hoặc là đánh phục nó vì chính mình sử dụng Hoặc là diệt nó Kia đồ vật tự hồ cũng biết chính mình đánh không lại sở duyệt Hóa thành một cổ thanh phong liền muốn chạy trốn. Sở duyệt dối tay bắt một phen dòng khí năng lượng quang điểm, bắt được liền không hề buông tay, đem chúng nó mạnh mẽ hấp thu vào chính mình lòng bàn tay. Tuy rằng chỉ có nho nhỏ một rúm, sở duyệt lại cảm thấy những cái đó năng lượng so khác năng lượng muốn phản nghịch đến nhiều, cư nhiên còn phía sau tiếp trước mà tưởng chui ra tới. Phần 92 Sở duyệt thúc giục lôi hệ dị năng cùng chúng nó trộn lẫn ở bên nhau, vài cái tử liền đem chúng nó điện thành thật. kia cổ khí lưu đã bay đến hồ đối diện. Ở nơi đó phiêu phiêu hốt hốt mà bay tới bay lui, tựa hồ thực không bỏ được bị sở duyệt bắt đi năng lượng, lại không dám lại qua đây. Lại đây. Sở duyệt nhìn nó nhàn nhạt mở miệng. Giây tiếp theo, tiêu cổ khí lưu đã bị triệu hoán tới rồi sở duyệt trước mặt, bị sở duyệt nhanh chóng lại kéo rất một phen năng lượng quang điểm. Chúng nó muốn chạy trốn, lại bị sở duyệt khống chế tại chỗ, rốt cuộc phi không ra đi. Sở duyệt giống bám vào cây ăn quả trích quả tử giống nhau, đem tia dòng khí năng lượng quang điểm hái được cái sạch sẽ đều cấp hấp thu tới rồi chính mình trong lòng bàn tay. Dòng khí không có năng lượng, dần dần mà tán thành một cổ chân chính thanh phong, phất quá sở duyệt phía sau rừng trúc liền tiêu tán. Nhìn lòng bàn tay còn ở không ngừng kích động nho nhỏ năng lượng quang đoàn, Sở Duyệt khẽ miệng một câu, một đạo lôi điện theo nàng cánh tay liền đánh vào quang đoàn thượng. "Chưa 151 duyệt duyệt ta Năng lượng quang đoàn nháy mắt đã bị mãnh liệt điện áp đánh tan, vừa mới còn phản nghịch thật sự vật nhỏ nhóm lập tức liền héo ở Sở Duyệt lòng bàn tay. Sở Duyệt bắt tay bắt được trước mặt Nhìn kỹ một chút này đó năng lượng quang điểm. Này đó quang điểm gắt gao mà tụ ở bên nhau, lúc này lại hình thành một cái mẩu xanh nhạt quang cầu. Sở duyệt có chút nghi hoặc, hiện tại không có dòng khí niêm trụ chúng nó, chúng nó như thế nào liền không có bị bầu trời cái kia đại quang đoàn hấp thu đâu. Nàng bắt tay hướng lên trên cử cử, nhưng quang cầu vẫn là lười nhác mà nằm ở trên tay nàng, một chút không có phải bị hấp thu tính toán. Anh, anh, quân quân lúc này cũng từ trong rừng trúc chạy ra tới, vây quanh sở duyệt bên người đảo quanh tắc đây người mau mãnh liệt biểu đạt nó bất mãn. Nó rõ ràng lúc này đây có tin tưởng có thể đánh bại thứ này, cư nhiên bị sở duyệt tiệt hồ. Không vui. Sở duyệt không lý cuồn cuộn, ai biết nó lại nơi nào không hài lòng, rõ ràng là chính mình cứu nó được không. Nàng thử đi hấp thu cái này quan cầu, lại phát hiện hút là hít vào đi, nhưng chúng nó lại không giống khắc năng lượng giống nhau có thể bị nàng sử dụng tới. Chúng nó lười nhắc mà ngừng ở nơi đó, đối sở duyệt mệnh lệnh giống như hoàn toàn không nghe được giống nhau nếu như vậy quật Vậy diệt đi. Sở duyệt cũng không nghĩ cùng nó háo đi xuống, nàng hiện tại dị năng rất nhiều, như vậy cái không nghe lời dị năng nàng muốn tới làm gì. Sở duyệt đem lôi hệ dị năng tụ ở hấp thu năng lượng cầu trên tay, thứ này mặc kệ là đặt ở trong không gian vẫn là thả ra đi, đều là một cái mối hoạ, còn không bằng hiện tại liền đem nó xử lý. Những cái đó năng lượng quang điểm tựa hồ cảm nhận được sở duyệt muốn diệt chúng nó quyết tâm, bắt đầu ở sở duyệt cánh tay tán loạn, nhưng bị điện lưu một quá, đều game over. Năng lượng cầu dãy ruột từ sở duyệt trong tay mạo mấy cái ra tới, vây quanh sở duyệt xoay vòng vòng. Sở duyệt đống nhiên có một loại thực vi diệu cảm giác, này đó năng lượng ở hướng nàng thỏa hiệp. Đáng tiếc, chậm. Như vậy phản lịch đồ vật, liên tính nó hiện tại biểu hiện đến lại ngoan, nàng cũng không thể yên tâm mà dùng nó. Héo ba ba năng lượng đoàn ở sở duyệt trong thân thể xếp thành một loạt, mãnh liệt biểu đạt chính mình thần phục quyết tâm. Sở duyệt nhàn nhạt mà hừ liếc mắt một cái, thu hồi lôi điện, xem như tiếp nhận rồi năng lượng cầu thần phục. Kỳ thật nàng vừa mới bất quá là dọa dọa chúng nó thôi, muốn lộng chết đã sớm lộng chết. Thứ này nàng kỳ thật rất muốn, nếu không chế tốt, quả thực chính là có thể vô hạn lợi dụng đại sát khí nha. Đem năng lượng cầu một lần nữa tụ ở lòng bàn tay, Sở Duyệt muốn thử xem thấy bọn nó năng lực. Kết quả năng lượng cầu ở lòng bàn tay vẫn không núc ních. Ý gì? Này liền bắt đầu bãi lạ. Sở Duyệt đang muốn phát hỏa, đống nhiên nghĩ đến phía trước năng lượng cầu hình như là theo dòng khí ở động, chúng nó giống như chính mình không thể động. Nghĩ đến đây, sở duyệt lắc mình ra không gian, đi vào tiểu lâu trên ban công, lại lần nữa triệu hồi ra năng lượng cầu. Năng lượng cầu vừa tiếp xúc với trong không khí dòng khí, lập tức liền phi tán ở không trung, hình thành một đạo xoay tròn lưỡi dao gió. Sở duyệt không chế được nó ném hướng trong nước một cái tăng thi, lưỡi dao gió nháy mắt liền đem nó cắt thành hai đoạn. Tiếp theo lấy lòng mà lại bay trở về sở duyệt bên người, ở nàng trong tầm tay vào quanh. Sở duyệt nhướng mày, cũng không tệ lắm, rất tiện tay. Về sau sát tang thi liền dùng nó, trực tiếp dùng chính là không khí, nhiều bất việc. Chỉ là sở duyệt có chút không rõ, loại này có ý thức năng lượng cùng nàng phía trước hấp thu năng lượng giống như không giống nhau. Chúng nó là hoàn toàn không giống nhau, vẫn là vốn dĩ giống nhau, chỉ là này bộ phận thành tinh. Những việc này sở duyệt tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Trọng sinh tới nay, nàng đụng phải rất nhiều đời trước hoàn toàn không biết sự. Sớm xuất hiện biến dị tang thi, cái kia động đất nứt ra mương toát ra tới. Chỉ có tang thi cùng biến dị sinh vật mới có thể hấp thu năng lượng quang điểm, còn có từ từ nhắc tới cái kia tang thi bùng nổ trước liền xuất hiện cắn người tang thi. Này hết thể sau lưng tựa hồ cất giấu thế giới này biến thành hiện tại cái dạng này bí mật. Nhưng Sở Duyệt hiện tại giống như là ở trò chơi ghép hình giống nhau, chỉ lấy tới rồi mấy cái mảnh nhỏ, hoàn toàn vô pháp phỏng đoán ra hình ảnh nguyên bản bộ dáng. Sở Duyệt hơi hơi thở ra một hơi, lười đến rối rắm vấn đề này. Nàng chỉ là một người bình thường, không phải nhà khoa học cũng là người lãnh đạo. Nàng nguyện vọng chỉ có một, chính là tìm được ba ba mỗ mụ, sau đó mang theo bọn họ ở mặt thế hảo hảo mà sống sót. Những việc này, có người khẳng định so nàng biết mà càng nhiều càng toàn diện, nàng cần gì phải ở chỗ này cầm những cái đó mảnh nhỏ rối dám đâu. Phất tay thu hồi năng lượng quang đoàn, Sở Duyệt về tới không gian, cuộn cuộn lại trở về ăn mang đi, báo đáp phục tính mà ăn càng chọn. Sở Duyệt cũng không đi quá nó, trở lại nhà xe thượng trong phòng ngủ, đóng cửa lại ngã đầu liền ngủ. Một giấc này Sở Duyệt ngủ không biết bao lâu bò dậy trở lại tiểu lâu, trung quanh vẫn là đen như mực. sở duyệt nhận mệnh mà thở dài một hơi, bắt đầu tinh thần phân chấn mà ngao cái này dài dòng ban đêm. một người dù sao cũng nhảm chán thật sự, sở duyệt dứt khoát canh trường nhận triệu ra tới, không ngừng luyện tập nó sử dụng phương pháp. phách, chém, thứ, liêu, phân thân, đến hừng đông khi, nàng đã có thể canh trường nhận khiến cho vô cùng thuần thục tơ lụa. tùy tiện ăn điểm cơm sáng, sở duyệt liền mở ra sung phong thuyền hướng nơi xa núi non khai qua đi. Hôm nay cuối cùng có thể thoát khỏi này phiến độc thủy. Cùng lúc đó, cao nguyên thượng một cái quốc lộ thượng cũng có một chiếc xe đạp hơi lượng tia nắng ban mai bắt đầu lên đường. Này chiếc xe sớm đã nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng, xe đầu chỗ đều đâm cho ao hám đi vào, trên thân xe nơi nơi đều là khô cạn vết máu cùng vết bẩn bụi đất. Vừa thấy liền biết trên đường đã trải qua như thế nào gian nan. Ngồi trên xe hai người, một cái đỉnh một đầu cẩu gầm dạng lộn xộn tóc ngắn, thực gây tuổi trẻ nữ nhân trong tay cầm bản đồ, nghiêm túc mà nghiên cứu lộ tuyến. Nàng tuy rằng hiện tại hình tượng không tốt lắm, nhưng từ tinh xảo ngũ quan có thể thấy được, nàng nguyên lai nhất định là cái đại mỹ nữ. Lái xe chính là một cái trung niên nam nhân, dáng người rất khôi võ, đầy mặt hồ gốc dạng, có vẻ thực tiểu tụy. Hắn lái xe, hết sức chuyên chú mà nhìn chầm chầm phía trước mặt đường. Nay trên đường tùy thời đều nói không chừng sẽ toát ra cái thứ gì tới, hơn nữa vài thứ kia càng ngày càng lợi hại, lộ là càng ngày càng khó đi rồi. Nữ nhân buông trong tay bản đồ đối nam nhân tức giận mà nói. Ta liền nói không cần đi Thảo Nguyên không cần đi Thảo Nguyên, ngươi càng muốn đi bên này, ngươi xem hiện tại mới đi đến nơi nào. Nếu là từ hữu tỉnh qua đi, chúng ta hiện tại đều hẳn là đến bên kia. Thảo Nguyên lộ như vậy vòng, muốn vòng bao lâu mới có thể đến Lan Thành A. Nam nhân không có quay đầu lại, chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước lộ ôn thanh khuyên đủ. Lão bà, chúng ta phía trước không phải đều thương lượng hảo sao. Tuy rằng vòng điểm lộ, bất quá Thảo Nguyên thượng hẳn là không có như vậy nhiều tăng thi, ngược lại có thể bất chút thời gian. Hơn nữa Thảo Nguyên càng thêm du chạm có du khả năng tính cũng lớn hơn một chút. Lão bà, ta biết ngươi chính là nóng nỗi ta cũng cấp, nhưng chúng ta nếu không nghĩ biện pháp tồn tại, như thế nào đi tìm nữ nhi đâu. Nữ nhân tận lực ngăn chặn trong lòng sao động, nàng há ngăn là nóng nỗi nàng tâm mỗi ngày đều bị đặt ở trong chảo dầu dày vò. Nguyên bản kế hoạch bởi vì trời mưa đã trì hoãn mấy ngày rồi, hiện tại còn muốn lại vòng như vậy xa, nàng thật sự sợ nữ nhi đợi không được bọn họ đi tiếp nàng. Nhưng nàng cũng biết trượng phu nói chính là đối nhắm lại khô khốc hai mắt nàng chậm rãi thở ra một hơi nhẹ giọng nói thực xin lỗi ta biết ngươi là đúng ta chính là khống chế không được nam nhân gật gật đầu ôn nhu mà nói không có việc gì chúng ta ở phía trước là có thể thiết đi lên thảo nguyên cái kia quốc lộ ngươi ngủ một lát đi tối hôm qua một đêm không ngủ nữ nhân gật gật đầu dựa vào cửa sổ xe nằm xuống nhìn ngoài cửa sổ hiện lên cảnh vật xuất thần thế giới này hiện tại biến thành cái dạng này nơi nơi đều là ăn người tang thi cùng quái vật Nữ nhi xa ở ngàn dặm ở ngoài, bọn họ làm ba mẹ ngoài tầm tay với. Khi đó như thế nào liền cảm thấy nàng thi đậu cái kia trường học là chuyện tốt đâu. Như thế nào liền đồng ý làm nàng đi như vậy xa địa phương đi học đâu. Nàng hiện tại chỉ có thể mỗi thời mỗi khắc hướng nàng sở hữu biết đến thần Phật cầu nguyện. Cầu các ngươi phù hộ ta nữ nhi, xin cho nàng bình bình an an. Liên tính bọn họ cuối cùng đến không được nàng nơi địa phương, cũng xin cho nàng sống sót. Duyệt duyệt ta, ngươi nhất định phải sống sót ta. Trước 152 nhìn đến nhắn lại Xe đang ở chuyển biến Nam nhân đã bắt đầu đem xe khai thượng đi hướng thảo nguyên cái kia quốc lộ Nữ thở dài một hơi Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ trong chốc lát Lại không bao lâu liền đột nhiên mở mắt Mấy ngày này Chỉ cần một nhắm mắt lại Chẳng sợ chỉ là mị trong chốc lát Nàng đều sẽ thấy nữ nhi hám ở tang thi đôi kêu nàng mau đi cứu nàng Nàng biết đây là chính mình làm ác mộng Nàng cũng biết lại cấp cũng vô dụng Hiện tại không có phi cơ không có cao thiết Bọn họ muốn đi tìm nữ nhi cũng chỉ có thể như vậy gian nan mà chính mình lái xe đi. Nàng ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng điều chỉnh chính mình hô hấp, không cần cấp. Không cần cấp. Không thể lại đem tính tình phát ở trượng phu trên người, hắn cùng chính mình tâm là giống nhau dày vò. Ngoài cửa sổ đông nhiên hiện lên một cái cực đại biển quảng cáo, biển quảng cáo mặt trên có người dùng màu đỏ xì sơn viết một hàng chữ to. Sở Quan hà, duyệt duyệt từ nơi này hồi ngân hà loan. Nữ nhân trong đầu ngốc một chút. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, đằng mà ngồi dậy, bái cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ hiện lên biển quảng cáo la lớn. Dừng xe. Sở con hà, mau dừng xe. Lái xe nam nhân một cái phanh gấp đem xe ngừng lại, quay đầu nôn nóng hỏi. Làm sao vậy? Lão bà. Nữ nhân run rẩy môi chỉ vào đã đi qua biển quảng cáo, trong mắt nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau trào ra tới, run rẩy thanh âm nói. Ngươi, ngươi xem, có phải hay không duyệt duyệt? Đó có phải hay không duyệt duyệt viết? Nam nhân theo nữ nhân ngón tay phương hướng, cũng thấy được biển quảng cáo thượng kia một hàng tự. hắn khỏe miệng không tự chủ được mà mở rộng, trong mắt chớp động nước mắt liên tục gật đầu, khẳng định mà nói. Là. Là. Nhất định là. trừ bỏ ta, còn có cái nào kêu sở quan hà trụ ngân hà loan? Khẳng định là duyệt duyệt. Không hổ là chúng ta khuê nữ, chính mình đều có thể đã trở lại. Thật thông minh, biết ba ba mụ mụ sẽ đi tìm nàng, trả lại cho chúng ta lưu lời nói Lao công. Duyệt duyệt còn sống. Nàng còn sống. Nữ nhân muốn cười, chính là nước mắt lại ngăn không được mà từ trong mắt trào ra tới. Nàng giơ tay che lại chính mình mặt, khít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn còn ở ngơ ngác mà nhìn biển quảng cáo nam nhân quát, còn thất thần làm gì? Quay đầu a, Nữ nhi trở về tìm chúng ta, chúng ta còn không chạy nhanh trở về. Sở quan hà lung tung địa điểm đầu, đúng đúng đúng, quay đầu, quay đầu, duyệt duyệt từ nơi này về nhà, nàng về nhà. Duyệt Duyệt, từ từ ba ba A, ba ba mụ mụ này liền trở về tìm ngươi. Rách nát xe quay lại đầu, theo cái kia quốc lộ đón sơ thăng ánh sáng mặt trời đi phía trước khai đi, tựa hồ khai hướng về phía một mảnh đỏ rực hy vọng. Giữa trưa thời gian, sở Duyệt cũng rốt cuộc thượng quốc lộ, nàng từ trong không gian tuyển một chiếc xe Việt dã thả ra, lái xe hướng cao nguyên chạy tới. Nàng không xác định ba ba mụ mụ sẽ đi nào con đường, nhưng là lấy nàng đối bọn họ hiểu biết, hơn phân nửa sẽ tuyển tiến thảo nguyên con đường kia. Nếu bọn họ đi con đường này, khẳng định sẽ nhìn đến nàng lưu lại tin tức quay đầu trở về. Nhưng liền sợ bọn họ nóng vội một hai phải đi sấm những người đó nhiều địa phương, sở duyệt hiện tại cũng có chút dối giám, rốt cuộc hẳn là hướng phương hướng nào đuổi theo. Nhưng nàng theo bản năng mà vẫn là khai hướng đi thảo nguyên lộ. Nàng sẽ chạy đến con đường này cuối, như vậy nhiều biển quảng cáo, bọn họ tổng có thể nhìn đến một cái. Phần 93. Nếu này một đường qua đi đều không gặp được bọn họ, vậy thuyết minh bọn họ không đi con đường này. Lựa chọn từ các tỉnh chi gian xuyên qua đi, nàng lại quay đầu trở về hướng bên này truy. Ba ba mụn mụn, các ngươi nhưng nhất định phải lựa chọn đi con đường này a. Bởi vì kia chàng độc vũ quan hệ, rất nhiều vốn dĩ tránh ở trong nhà người đều không thể không rời đi ra, kết bè kết đội mà hướng các căn cứ chạy đến. Trên đường xe so sánh với khi trở về nhiều rất nhiều, sở duyệt đem gặp được mỗi một chiếc xe đều dùng tinh thần lực đảo qua. Từ giờ trở đi, đi ngang qua trong xe đều có khả năng là ba ba mụn mụn nàng một khắc cũng không dám thả lỏng. Buổi chiều Thái Dương mau xuống núi thời điểm, sở duyệt nhiễu chặt mày ở đẩy trời dạng mây đỏ đem xe chậm rãi ngừng lại. Phía trước mấy chiếc xe đều ngừng ở nơi đó, người trong xe phần lớn xuống xe, mặt mang bất an mà đứng ở ven đường nhìn phía trước kia rất là đồ sộ cảnh tượng. Ở đoàn xe phía trước có một đoàn hình thủ kỳ quái hết xanh chính kết bè kết đội mà từ quốc lộ thượng xuyên qua đi, giống một cổ nước lũ giống nhau chặn đoàn xe đi tới. Hiện tại là tháng 11, thời tiết lại đột nhiên biến lạnh. Mấy thứ này vốn dĩ hẳn là ở ngủ đông, nhưng hiện tại chúng nó lại kết bè kết đội mà xuất hiện ở chỗ này, có thể nào không cho người cảm thấy sợ hãi. Liên tính là mặt thế, động vật cơ bản tập tính vẫn là cũng chưa thay đổi. Nay một đợt đã là nàng hôm nay lần thứ tư nhìn đến này đó lớn lớn bé bé động vật hướng phía tây tiến đến. Biến dị các con vật đối đoàn sen này đó ngày thường hận không thể một ngụm nuốt rất mỹ vị xem đều không xem một cái, chỉ lo hướng phía tây chạy vội. Nay liên thực không thích hợp không biết chúng nó là bị bên kia thứ gì hấp dẫn vẫn là sở duyệt ngẩng đầu nhìn mắt kia đầy trời không bình thường dạng mây đỏ có lẽ chân chính nguy hiểm liền ở bọn họ dưới chân đám kia hết xanh qua đi mọi người chạy nhanh lên xe rời đi nơi này này từng đợt thật sự làm người cảm thấy hoảng loạn bất an sở duyệt nhấp môi đi theo đoàn xe lại đi phía trước khai đi tìm cơ hội mấy cái sai thân hiểm mà lại hiểm địa vượt qua phía trước xe dẫn tới trên xe người ở phía sau lớn tiếng chửi bậy lên đem những người đó thanh em ném ở sau người Sở Duyệt tiếp tục chuyên tâm lên đường, nàng muốn ở ngoài ý muốn tới lâm trước tận lực nhiều lại nhiều đi đoạn đường, mặt sau lộ có lẽ liền không như vậy hảo tẩu. Thiên mò hát thời điểm, sở Duyệt đột nhiên cảm thấy xe có chút không chịu không chế, nàng đột nhiên đem xe phanh gấp ở ven đường, mặt sau xe một cái không dừng lại, hung hăng đánh vào nàng xe trên ông, đem sở Duyệt đâm cho đi phía trước một hướng, đánh vào tay lái thượng. Nhưng lúc này không có người sẽ quản này đó, chung quanh hết thể đều ở mãnh liệt mà đông đưa. Trên sườn núi không ngừng có đá vụn hòn đất lăn xuống xuống dưới. Sở Duyệt đẩy ra cửa xe xuống xe, nhìn sơn cùng sơn chi rạn cái khe càng lúc càng lớn, phía trước mặt đường trực tiếp sụp đổ đi xuống, ngừng ở nơi đó một chiếc xe cũng đi theo đi xuống quay cuồng. Là động đất. Sở Duyệt biết mưa to sau sẽ có động đất, nhưng cũng không biết các địa phương động đất phát sinh cụ thể thời gian. Hôm nay nhìn đến những cái đó chạy trốn động vật cùng đầy trời không bình thường dạng mây đỏ khi, nàng liền cảm thấy nơi này có khả năng sẽ phát sinh động đất. Lại không nghĩ rằng, động đất sẽ đến đến nhanh như vậy. Trước 153 tọa kỵ. Dưới chân đại địa còn ở chấn động, trên sườn núi thường thường suy sụp xuống dưới một tảng lớn hòn đất, phóng nhãn nhìn lại, dãy núi đều ở kịch liệt mà phập phồng, cây cối phòng ốc bị bẻ gãy nghiền nát mà nháy mắt hủy diệt. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở sụp đổ. Nơi này địa chất kết cấu tương đối đặc thù, sơn thể đều là hoàng thổ trồng chất mà thành. Mấy ngày hôm trước liên tục mưa to đã tạo thành rất nhiều địa phương bùn đất tơi. Trên đường thường thường đều có thể nhìn đến đất lở địa phương. Lúc này động đất càng thêm kịch này đó hòn đất sụp đổ, không ngừng có một tảng lớn một tảng lớn đỉnh núi đi xuống suy sụp, tựa hồ muốn đem nơi này thượng nhân loại dấu vết tất cả đều cắn nuốt rớt. Từ trong xe xuống dưới người đứng ở quốc lộ thượng bị hoảng đến chạm đều đứng không vững, chỉ có thể bái bị riu đến không ngừng đong đưa xe, nửa nằm bò tránh ở thân xe sau run bần bận. Ở thiên nhiên cuồng nộ trước mặt, nhân loại nhỏ bé đến liền con kiến đều so ra kém. Sở duyệt nhìn những cái đó giống hạt mưa giống nhau từ trên núi nện xuống tới đá vụn hòn đất, có trong nháy mắt là muốn tránh tiến không gian, nhưng nàng vẫn là nhìn xuống. Vào không gian lại như thế nào, ra tới còn không phải giống nhau muốn đối mặt này hết thảy, hiện tại cũng không có gì uy hiếp đến nàng tánh mạng đồ vật, vẫn là chính mình nghĩ cách trốn trốn đi. Nàng cũng cùng những người khác giống nhau, tránh ở xe Việt giã thân xe sau, tận lực tránh né những cái đó vẩy ra hòn đất. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, có lẽ chỉ có vài phút. Đại địa rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Sở duyệt lắc lắc đầy đầu đuối đất, từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn nhìn thời gian, nàng cảm thấy như vậy dài dòng quá trình kỳ thật cũng mới 10 tới phút mà thôi. Dãy núi tại đây ngắn ngủn thời gian, cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đại bộ phận sơn thể đều đã suy sụp, lộ ra bên trong chuỗi lùi hoàng thổ. Trên núi quốc lộ thật nhiều địa phương đều đã tổn hại, có rất nhiều bị động đất chấn sụp, có rất nhiều bị trên núi sập xuống hòn đất vùi lấp. Người chung quanh cũng lục tục mà bò lên. Có mấy người bị hoảng đảo xe đẻ ở phía dưới, rốt cuộc bò không đứng dậy. Mọi người nhìn đến động đất sau trước mắt vết thương, may mắn chính mình tránh thoát một kiếp đồng thời cũng bị ai phát hiện, trước sau lộ đều chặt đứt, bọn họ là không có khả năng lái xe đi ra nơi này. Sở duyệt túi đầu nhìn thoáng qua xe việt dã, tuy rằng có điểm luyến tiếp, cuối cùng vẫn là không có đem nó thu vào không gian. Nàng đem ba lô từ trong xe xả ra tới, đối ở bối thượng, mọi nơi nhìn nhìn, tìm cái hơi củng cố chút địa phương bắt đầu hướng trên núi bò. Mặt sau người thấy, có người cũng đi theo thu thập khởi trên xe đổ vật tới. Lộ đều hỏng rồi, xe nơi nào còn có thể khai, bỏ xe là nhất định. Lớn như vậy động đất, ai biết còn có thể hay không có dư chấn, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Càng nhiều người lại không tính toán đi, mà là kéo ra cửa xe trốn vào trong xe, giống xem nóc tử giống nhau nhìn những cái đó thu thập đồ vật người. Thiên đều phải đen, này trung quanh tuy nói hiện tại nhìn không tới cái gì tang thi. Nhưng cái loại này đồ vật tùy thời đều không hiểu được sẽ từ nơi nào toát ra tới. Lúc này đi, này vùng hoang vu giã ngoại nếu là gặp được cái gì liền cái chỗ ẩn nút đều không có. Hơn nữa trời đã tối rồi, trên núi nơi nơi là tùy thời đều ở chạy xuống hòn đất, một không cẩn thận liền sẽ từ trên núi ngã xuống đi, hiện tại đi không phải đi chịu chết sao. Còn không bằng liền ở trên xe qua đêm nay, ngày mai buổi sáng lại đi, ít nhất còn có cái có thể qua đêm địa phương. Sở duyệt không quản phía sau người chỉ nỗ lực bám vào chiền núi hướng lên trên bờ nàng hiện tại trong lòng cấp thực. Bên này quốc lộ khẳng định không thể lái xe, nàng hiện tại chỉ có thể từng bước một từ này một mảnh hỗn độn trong núi bò đi ra ngoài. Trận này động đất biên độ sóng lớn như vậy, lan đến mặt hẳn là cũng thức quảng. Nếu ba ba mụ mụ cũng tại động đất phàm vi, cũng không biết bọn họ có thể hay không may mắn mà né tránh trận này giải địa chấn tới thương tổn. Đối mặt tang thi, nhân loại ít nhất còn có một cái phản kháng cơ hội, chính là đối mặt loại này đại hình động đất tai nạn cũng chỉ có thể đánh cuộc vật khí. Nếu ba ba mụ mụ một không cẩn thận bị chạy xuống hòn đá trôn ở làm sao bây giờ? Nếu bọn họ bị đá vụn tạp bị thương làm sao bây giờ? Sở duyệt nghĩ vậy chút liền cảm thấy trong lòng nôn nóng mà không được, nàng cần thiết mò một chút đem con đường này đều quét một lần. Lúc này sở duyệt so bất luận cái gì thời điểm đều hy vọng ba ba mụ mụ không có đi con đường này, mà là trực tiếp xuyên qua hồng tỉnh đi hữu tỉnh. Ít nhất không ở vùng núi, liền tính gặp được động đất, nguy hiểm hệ số cũng muốn tiểu đến nhiều Sở Duyệt dọc theo triền núi bay nhanh về phía trước chạy vội, có tốc độ hệ dị năng thêm vào, nàng ở trên sườn núi chạy lên tựa như ở vượt nóc băng tường giống nhau, mặt sau người chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng ở trong núi bay nhanh chạy trốn qua đi. Chiều hôm dần dần khép lại, Sở Duyệt đã đi ra 10 tới km, chung quanh một mảnh yên tĩnh, mê mang thổ nguyên thượng tựa hồ liền thừa nàng một người. Xoa xoa thái dương hãn, Sở Duyệt hơi hơi thở phì phò ngừng lại. Như vậy không được. Nàng tuy rằng chạy trốn cũng coi như mau Chỉ là tình hình giao thông thật sự quá kém. Hơn nữa nàng vẫn luôn ở dùng tinh thần lực đi giả quét mặt đường thượng xe, đi tra xét bên trong người có phải hay không ba ba mụn mụn, liền cái loại này sụt cùng trôn ở bùn đất phía dưới cũng không bùng tha. Mặt đường thượng còn hảo, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng là cái loại này trôn dưới đất lộ, liền yêu cầu nàng dùng càng nhiều tinh thần lực hóa thành sợi mỏng, từ bùn đất khe hở trung thăm đi vào mới có thể nhìn đến, thập phần cố sức. Cứ như vậy, nàng căn bản vô pháp chuyên tâm xem lộ Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa một chân dâm không tử trên núi ngã xuống. Sở Duyệt cũng không biết là nên thất vọng vẫn là may mắn. Này dọc theo đường đi nàng đều không có nhìn đến ba ba mụ mụ. Cô! Cô! Trong bụng truyền đến một trận vang dội tiếng kêu. sở Duyệt sờ sờ bụng. Hôm nay ban ngày cơm đều là tùy tiện đối phó ăn, nàng sắc thật cũng nên ăn một chút gì. Ý niệm vừa động, sở Duyệt vào không gian, tùy tiện đào một hộp cơm hộp ăn lên. Nàng một bên đang ăn cơm, một bên ở trong đầu nghĩ biện pháp lay trong không gian độ vật, muốn tìm cái tiện tay công cụ giúp nàng đi qua một đoạn này lộ, làm nàng có thể có tinh lực chuyên tâm đi giả quét mặt đường. Chỉ là tìm tới tìm lui, tựa hồ đều không thích hợp. Cầm nước xong, Sở Duyệt gầm một bao thịt khô, chậm rãi nghi sự tình hướng hồ đối diện đi đến. Hồ đối diện quần quần lại ở rừng trúc gian bay nhanh trên mặt đất thoăn hạ nhảy, trên dưới cây trúc quả thực như giấm trên đất bằng, tốc độ bay nhanh. Sở Duyệt trong miệng ngai một cái thịt khô, mày hơi hơi khơi màu. Nghe nói, quần quần tổ tiên Giống như đã từng là kêu ai tọa kỵ tới Trước 154 gặp lại Đen nhánh ban đêm Ở mênh mang thổ nguyên thượng Một cái mạnh mẽ mượt mà thân ảnh ở bay nhanh mà chạy vội Nó đôi mắt phát ra lam ngánh ngánh quang Xóa tung mau mau bị chạy vội Trung gió thổi đến bay loạn Hồ ở nó bối thượng ngồi nữ hài trên mặt Nữ hài ôm nó cổ Nhắm hai mắt Chuyên tâm mà dùng tinh thần lực đi giả quét phía dưới con đường Con thương thường mà thừa dịp không thành ý Mười phần mà khen nó Và cuộn cuộn hảo đồng a Chạy trốn nhanh như vậy, như vậy ổn. So với ta lợi hại nhiều, chắc không được có thể làm chiến thần tọa kỵ đâu. Quân quận bị sở duyệt khen đến một bộ chỉ số thông minh không ở tuyến bộ dáng, đột nhiên lại nhanh hơn chính mình tốc độ. Ai nha? Gia hỏa này đối chính mình thật sự là quá tốt. Chẳng những mang chính mình ra tới chơi, làm chính mình tận tình mà chạy vội, còn có thể thừa nhận không bằng chính mình lợi hại. Nó đương nhiên so nàng lợi hại nha. Bất quá, ai là chiến thần đâu? Mặc kệ nó. Dù sao là nói lao tử thực như là được. Sở duyệt cưỡi ở quần cuộn trên người, khen nó nói đảo không phải giả. Cái này đại khả ái chạy lên, kia thật sự có thể sử dụng nhanh như điện chớp tới hình dung, so lái xe còn nhanh chút, nàng tinh thần lực vừa mới bắt đầu đều thiếu chút nữa không đuổi kịp nó tốc độ. Chạy hơn phân nửa đêm, quần cuộn đã mang theo sở duyệt chạy 200 tới km, bên này tình hình giao thông so với phía trước, rõ ràng muốn hảo đến nhiều. Xem ra nàng phía trước nơi kia phiến sơn, chính là động đất trung tâm. Này một đường đều không có phát hiện ba mẹ tung tích, sở duyệt cũng hơi hơi yên tâm. Đem quần quần mang về không gian, sở duyệt khen thưởng nó một cái đại quả táo, quần quần ôm quả táo hự hự mà gầm lên, kêu kêu một cái thơm ngọn. Sở duyệt nhìn nhìn, cũng nhịn không được chính mình cầm cái quả táo rửa vào quần, quần quần gầm lên. Sở duyệt một cái quả táo còn không có gầm xong, liền rửa vào quần quần trên người ngủ rồi. Này hơn phân nửa đêm tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, nàng cũng thật sự có chút mệnh tới rồi. Ở khoảng cách sở duyệt tiến không gian biến mất địa phương đại khái 10 km địa phương, nơi này cũng bị sóng địa chấn cấp. Mặt đường thượng nứt ra rất nhiều vết nứt, một chiếc xe hề hề xe đánh vào ven đường vòng bảo hộ thượng. Sở Quan Hà ngồi ở trên đường, đầy người đầy mặt đều là máu tươi, hắn dưới thân mặt đường thượng cũng bị huyết nhiễm hồng. Hắn chảy nước mắt phát ra run, gắt gao ôm trong lòng ngực lão bà. Nàng sắc mặt đã tái nhợt, trên bụng một đạo thật dài miệng vết thương, mặt trên còn cắm một khối quốc lộ biên lan bản toái khối. Duyệt duyệt Duyệt Duyệt nữ nhân hơi thở mong manh mà kêu chính mình trong lòng bà bối. Lão bà, lão bà, tỉnh lại điểm, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ khá lên, ngươi hảo lên, chúng ta cùng đi tìm Duyệt Duyệt ta. Nam nhân ôm trong lòng lực đã dần dần lánh đi xuống thê tử nước mắt giàn ruột, dùng sức kêu thê tử tên. Hắn trong lòng rõ ràng mà biết lão bà đã sắp không được, nhưng hắn không muốn tin tưởng. Bọn họ từ tang thi đôi đều xông qua tới, bọn họ cũng từ kia chạy trốn bay nhanh quái vật miệng hạ chạy ra tới. Phần 94. Vì cái gì muốn ở chỗ này, vì cái gì muốn ở con Nữ Nhi tin tức thời điểm, lập tức liền phải tìm được Nữ Nhi thời điểm, lại muốn đem nàng mang đi. Đều là hắn sai, đều là hắn sai. Động đất tiến đến thời điểm, mặt đường thượng đống nhiên giống mặt nước giống nhau phập phồng lên, hắn một cái phanh lại không dừng lại, xe đánh vào ven đường vòng bảo hộ thượng. Phó giá bên kia bị vòng bảo hộ xuyên thấu, lão bà cũng bị lan bản xuyên vào bụng. Hắn thật vất vả đem lan bản cắt xuống dưới, đem lão bà đưa tới xe hạ. Chính là hắn lại không dám đem cắm vào lão bà bụng lan bản rút ra. Không có bác sĩ không có dược, rút ra lan bản lão bà chỉ biết bị chết càng ngò. Chính là liền tính không rút, lão bà sinh mệnh cũng ở dần dần sói mòn, hắn có thể cảm giác được chính mình đang ở mất đi nàng. Hắn biết nàng hiện tại rất đau, rất đau, chính là hắn cái gì cũng làm không được. Sở sông lớn, ta chịu không nổi đi, ngươi. Đáp ứng ta, nhất định. Muốn tìm được duyệt duyệt, nhất định phải. Tìm được nàng. Nữ nhân đôi mắt đã không mở ra được, dùng cuối cùng sức lực dặn dò sở quan hà. Lão bà, lão bà! Sở quan hà ôm nàng, dùng sức ôm, muốn đem thân thể của nàng ấm lại đây. Đừng! Sợ! Liên tính! Ta đã chết, ta! Cũng sẽ! Vẫn luôn bồi! Ngươi! Nữ nhân nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu tan rã, nàng chịu đựng không nổi. Thực xin lỗi, bà bối, mụ mụ không thể tới tìm ngươi. Thư du! Thư du! Ngươi lại căng một chút, ngươi lại chống đỡ một chút ta. Ngươi nếu là không còn nữa, duyệt duyệt liền không có mụ mụ, ta như thế nào cùng nàng giao đãi nha. A, nam nhân hỏng mất mà khóc lớn. Bất chấp chính mình lúc này đang ở vùng hoang vu giã ngoại, tùy thời đều có tang thi cùng biến dị động vật tập kích nguy hiểm. Trong không gian ngủ say chung sở duyệt một cái giật mình tỉnh lại. Nàng vừa rồi hình như nghe được ba ba thanh âm. La ảo giác sao? Không có khả năng. Nàng hai đời đều không có quá như vậy ảo giác nhất định là ba ba sở duyệt ra không gian mọi nơi nhìn xung quanh đất hoang thập phần an tĩnh trừ bỏ tiếng gió không có một tia khác thân thanh âm tinh thần lực nhanh chóng hướng bốn phía tan khai đi phong động nhiên loáng thoáng có tiếng khóc truyền đến nàng thấy là ba ba ở ôm mụ mụ khóc mụ mụ bị thương mụ mụ mau không được cuộn cuộn sở duyệt bay nhanh mà đem cuộn cuộn triệu hồi ra tới chỉ vào ba ba mụ mụ phương hướng làm cuộn cuộn bằng mau tốc độ hướng bên kia hướng mau cuộn cuộn Làm ơn ngươi. Quân quân có thể cảm nhận được sở duyệt lúc này lòng nóng như lửa đốt, run run mau, bay nhanh mà bằng mau tốc độ sông ra ngoài, giống như một đạo tia chớp giống nhau. Vài phút sau, sở duyệt trong tầm mắt liền xuất hiện ba ba bóng dáng. Ba ba. Mụ mụ. Ly đến thật xa, sở duyệt liền lên tiếng hô to. Hai đời, nàng rốt cuộc lại thấy được ba ba mụ mụ thân ảnh. Lúc này sở quan hà chính đắm chìm ở bi thương, gào khóc, căn bản không nghe được sở duyệt kia từng tiếng mà kêu gọi. Duyệt duyệt. Nam nhân trong lòng ngực nữ nhân bỗng nhiên mở hai mắt, một bàn tay nâng lên tới gắt gao nhéo nam nhân tay háo, sờ xuống lớn, đường gào, là là duyệt duyệt, nam nhân bị thê tử đột nhiên tiếng la giống đến sướng sốt, dừng lại khóc lớn, nghiêng hai lắng nghe, cánh đồng bắt ngát có người từng tiếng mà kêu ba ba mụ mụ là duyệt duyệt là bọn họ bảo bối thanh âm, thê tử so nàng phản ứng càng mau, dãy rùa suy nghĩ muốn đẩy ra hắn, trong miệng suy yếu mà lẩm bẩm kêu duyệt duyệt. Duyệt Duyệt, ngươi ở đâu? Mụ mụ. Sở Duyệt nháy mắt đã chạy tới ba ba mụ mụ bên người, rõ ràng mà thấy mụ mụ bộ dáng. Mụ mụ. Sở Duyệt thanh âm run rẩy, bay nhanh bổ nhào vào mụ mụ bên người, nước mắt lập tức tiêu ra tới. Mụ mụ bị thương quá nặng, nàng nên có bao nhiêu đau a? Bất chấp nghĩ nhiều, Sở Duyệt vươn đôi tay, nhẹ nhàng mà ấn ở mụ mụ miệng vết thương thượng, trong lòng bàn tay màu trắng chứa khỏi quang điểm điên cuồng trào ra, nhanh chóng chui vào mụ mụ trong thân thể. Chữa khỏi quang điểm tiến vào mụ mụ thân thể sau Nhanh chóng về phía miệng vết thương dùng đi Bay nhanh mà khép lại nàng kia sẽ rách miệng vết thương Ba ba, giúp ta đem này khối bản tử rút ra Không thể rút, duyệt nhi Chúng ta không có bác sĩ không có dược Rút mẹ ngươi liền không có Sở quan hà nào dám rút này khối bản tử Động nhất động bên trong huyết đều sẽ đột nhiên trào ra tới Rút ra tư du huyết thế nào cũng phải lưu làm không thể Ba ba, ta có chữa khỏi dị năng Mau giúp nha Này khối bản tử chống đỡ mụ mụ miệng vết thương khép lại Mau nha Sở duyệt dùng hết toàn lực phát ra chứa khỏi dị năng Trung quanh miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại Sở quan hà do dự một giây Nhìn nhìn sở duyệt lại nhìn nhìn trong lòng ngực lão bà Dù sao liền tính không rút lão bà cũng căng không được bao lâu Hắn cũng tin tưởng chính mình nữ nhi Sở quan hà cắn răng Run rẩy xuống tay đem sở mẹ nhậm tư du trên bụng lan bản rút ra tới Huyết lập tức tiêu ra tới Phun đến sở quan hà cùng sở duyệt đầy mặt đều là, sở quan hà vội vàng dối tay đi che, lại bị sở duyệt quát. Ba, bắt tay lấy ra, này đó đều là mụ mụ trong bụng ứ huyết, đến bài xuất ra. Sở quan hà nghe xong, cao mày có chút không biết làm sao mà đem tay triệt trở về, nhìn sở duyệt lòng bàn tay bạch quang cùng lão bà trên bụng dần dần khép lại miệng vết thương. Duyệt duyệt. Thật tốt. Mụ mụ, rốt cuộc. Tìm được. Ngươi. Trước 155 đoàn tụ Nhập tư du suy yếu mà nhìn chính mình nữ nhi, khỏe miệng lộ ra một mặt cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Thật tốt! Nàng con tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng giơ tay muốn sờ sờ chính mình nữ nhi, nhưng tay nâng đến một nửa, liền rất đi xuống. Nàng đã không có sức lực, trong thân thể giống như dũng mánh vào một cổ ấm áp nước lũ, đem nàng lạnh băng thân thể dần dần ấm trở về. Loại cảm giác này tựa như khi còn nhỏ nằm ở mụ mụ trong lòng ngực giống nhau, thật thoải mái kia làm nàng đau đến sống không bằng chết miệng vết thương đau đớn đều biến mất. Chính là nàng biết, nàng căng không nổi nữa. Tay nàng vô lực mà đáp đi xuống, ánh mắt tham luyến mà nhìn nữ nhi khuôn mặt, dần dần khép lại. Khoe mắt một đại giọt lệ trâu theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, biến mất ở nàng dơ loạn đầu tóc. lão bà! Mụ mụ! Vì cái gì? Vì cái gì miệng vết thương rõ ràng đều đã mau khép lại, mụ mụ hô hấp cùng tim đập lại càng ngày càng yếu. Mụ mụ! Không cần! Không cần! Cầu xin ngươi không cần ném xuống ta, ta thật vất vả, thật vất vả mới tìm được ngươi. Sở Duyệt dùng hết toàn lực phát ra chữa khỏi dị năng, Nhậm Tư Du miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại, bao gồm khoang bụng bị thương cơ bắp cùng vết nứt tỷ tạng đều đã bị chữa trị hảo. Chính là nàng vẫn là gắt gao mà nhắm mắt lại, hô hấp càng ngày càng yếu, nhược đến cơ hồ liền mau không có. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? miệng vết thương đều đã hảo, nhưng là Sở Duyệt vẫn là ở hướng ngụ ngụ trong thân thể chuyển vận dị năng. cảm ơn ngươi cứu cứu ta mụ mụ cầu ngươi cầu ngươi cứu cứu nàng sở duyệt nước mắt không ngừng rớt nàng không biết nên hướng ai cầu cứu chứa khỏi dị năng có ích lợi gì vì cái gì cứu không được mụ mụ lão bà lão bà ngươi đừng ngủ nha ngươi mở to mắt nhìn xem duyệt duyệt lão bà chúng ta người một nhà một cái đều không thể thiếu a sở quan hà khóc đến rối tinh rối mù lau một phen mặt bẻ ra lão bà miệng liền bắt đầu cho nàng làm hô hấp nhân tạo sở duyệt tay bỗng nhiên ấn ở trên mặt đất Thủ hạ dính dính tất cả đều là huyết. Nàng nhìn kỹ xem trên mặt đất kia một đại thanh huyết, lại nhìn nhìn gầy ốm rất nhiều ba ba mụ mụ. Đột nhiên đột nhiên nhanh trí, có lẽ mụ mụ như bây giờ suy yếu không phải bởi vì miệng vết thương, là bởi vì mất máu quá nhiều hoặc là dinh dưỡng bất lương tạo thành sao? Nàng không có huyết có thể bại bởi mụ mụ, nàng cùng ba ba một cái nhóm máu, cùng mụ mụ không phải một cái nhóm máu. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, nhấc môi từ trong không gian lấy ra một lọ đường gờ lũy cổ sở cùng truyền dịch ống tiêm. Dựa vào đã từng xem qua truyền dịch hữu hạn ký ức, vội về mà đem ống tiêm cùng truyền dịch bình nhanh chóng liên tiếp hảo, làm quần quần cho nàng dẫn theo truyền dịch bình, loắt khởi mụ mụ tay háo liền hướng nàng cánh tay thượng đại mạch máu chát đi vào. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hy vọng nàng suy đoán là đúng. Sở duyệt này một kim đâm đến còn tính chuẩn, nước đường thể theo ống tiêm một chút một chút mà tiến vào sở mẹ thân thể. Sở Quan Hà cùng nữ nhi cùng nhau, bình hô hấp nhìn không chớp mắt mà nhìn sở mẹ động tĩnh. Bọn họ đều không phải bác sĩ, không biết như vậy có thể hay không hữu dụng, bọn họ trong lòng đã đem chư thiên thần Phật đều cầu cải biến, hy vọng làm như vậy sẽ hữu dụng. Cuốn cuộn sách theo truyền dịch bình ngoan ngoãn mà đứng ở sở duyệt phía sau, bôi sở duyệt cùng cái kia xa lạ nam nhân cùng nhau thủ sở mẹ. Nó không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng là nó có thể cảm giác được sở duyệt hiện tại rất khó chịu, thực nôn nóng, nó cũng chỉ có thể như vậy bồi nàng. Một lát sau, sở duyệt kinh hỉ phát hiện mụ mụ hô hấp rõ ràng biến cường. Tim đập cũng chậm rãi hưu lực lên, biện pháp này hữu dụng. May mắn nàng khi đó quét cái phòng khám, cướp đoạt chút chữa bệnh khí cụ, thật sự là quá tốt. Nhìn lão bà chậm rãi khôi phục sinh cơ, sở quan hà một hơi lơi lỏng xuống dưới, liền có chút căng không nổi nữa. Thân thể hắn sau này quơ quơ, lại chạy nhanh ngồi ổn ôm sát lão bà, ngẩng đầu đối sở duyệt nói: "Duyệt duyệt, cũng dùng ngươi kia dị năng cấp ba ba trị chỉ đi. Ba ba, đau đầu đến lợi hại." Sở duyệt ngẩng đầu nhìn kỹ lúc này mới phát hiện ba ba trên mặt huyết cũng không tất cả đều là mụn mụn hắn trên chắn đâm ra một cái miệng to trên mặt đại bộ phận huyết đều là từ nơi đó chảy ra tuy rằng hiện tại huyết đã không lại chảy nhưng kia khẩu tử trung quanh đều sưng đến lợi hại khẩu tử thượng huyết đục mơ hồ sở duyệt nhìn đều cảm thấy đau ba ba ngươi như thế nào không nói sớm a thực xin lỗi ba ba ta không nhìn thấy ngươi còn có hay không địa phương khác bị thương nha sở duyệt khóc lóc hỏi ba ba vươn tay để lại ba ba miệng vết thương chưa khỏi dị năng quang điểm nháy mắt bao trùm nơi đó. Sở Quan Hà chỉ cảm thấy một cổ mềm nhẹ tê dại qua đi. vốn dị đã đau đến chết lặng miệng vết thương thế nhưng một chút cũng không đau. hắn giơ tay sờ sờ cái chán, nơi đó đã trơn bóng một mảnh, tựa như hoàn toàn không có chịu quá thương giống nhau. hắn không tự chủ được mà nứt miệng cười nói, ta khuê nữ cái này dị năng thật tốt. quả thực đều có thể đương thần y lìa. ai nha, bảo bối đừng khóc nha. ba ba không có việc gì, chính là đụng phải một chút đầu. Hắn nhìn ngồi ở trước mắt khóc đến nước chế không được nữ nhi, thanh âm cũng có chút run rẩy, bảo bối của hắn khẳng định cũng ăn rất nhiều khổ, mới rốt cuộc tìm được rồi bọn họ. Này tách ra ngắn ngủn hơn nửa tháng, đối hắn cùng thê tử tới nói, lại làm sao không phải sống một ngày bằng một năm, cực độ dày vò. Con hảo, ông trời phù hộ, bọn họ bảo bối rốt cuộc bình bình an an mà về tới bọn họ bên người. Bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Ai? Duyệt duyệt nha! Sở Quan Hà rối tay sở sở chính mình tâm can bảo bối đầu trong mắt cũng đi theo dâng lên nước mắt lại lần nữa chạm đến nữ nhi cảm giác này quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Tăng Thi bùng nổ ngày hôm sau hắn liền cùng Lão Bà mang lên vật tư bước lên Bắc Thượng tìm nữ nhi lộ nay một đường lại đây hai vợ chồng cái gì cũng mặc kệ vẫn luôn đi phía trước đi phía trước chỉ nghĩ nhanh lên tìm được nữ nhi bao nhiêu lần đều thiếu chút nữa liền chết ở Tăng Thi miệng hạ. hắn bị Tăng Thi chảo thương về sau suốt cao hôn mê hai ngày. Tỉnh lại sau sức lực cư nhiên trở nên so ngày thường lớn vài lần. Sau lại gặp được những người khác mới biết được hắn là thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng. Hắn trong lòng mừng thầm, cho rằng về sau gặp được tang thi hắn khẳng định đều có thể đối phó rồi. Không nghĩ tới tang thi cũng trở nên càng ngày càng cường, sau lại trên đường thậm chí trở nên càng ngày càng gian nan. Bất quá hiện tại hảo, nữ nhi đã trở lại, còn thức tỉnh rồi chưa khỏi dị năng cứu bọn họ hai vợ chồng, thật sự là quá tốt. Sở quan hà dối tay đem nữ nhi ôm châm tới. Sở duyệt cách mụ mụ cung ôm lấy ba ba, đem đầu dựa vào ba ba trên vai, một nhà ba người tại đây hoang dạ ôm thành một đoàn. Tuy rằng không có một câu, nhưng lúc này quanh quẩn ở ba người chi gian hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm giác chính là sở duyệt hai đời tâm tâm nhiệm nhiệm. Sở quan hà nhẹ nhàng vuốt nữ nhi bối, ngẩng đầu đi xem truyền dịch bình, thật không nghĩ tới duyệt duyệt còn sẽ bị thứ này. Gì? Như thế nào cảm giác truyền dịch bình cái giá có điểm không thích hợp đâu? Trung quanh một mảnh đen nhánh, nương mỏng manh tinh quang. Sở Quan Hà cau mày nhìn kỹ đi, rốt cuộc thấy rõ sở duyệt sau lưng truyền dịch bình cái giá. Phần 95. Hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kia nơi nào là cái cái giá a? Đó là một con siêu đại gấu trúc a. Trên 156 rất nhiều dị năng. Quân Quân vốn là vẫn luôn cúi đầu nhìn sở duyệt, cảm giác được sở Quan Hà đang xem nó, ngẩng đầu lên hướng về phía sở Quan Hà anh một tiếng. Sở Quan Hà bị Quân Quân cặp kia tỏa sáng đôi mắt sợ tới mức một cái giật mình. Lại bị nó một tiếng kiều kiều nộn nộn anh anh thanh lôi đến không nhẹ. Này gấu trúc như thế nào cho hắn một loại kim cương bảy bi cảm giác quen thuộc đâu. Sở duyệt nghe được quần quần thanh em ngẩng đầu, nhìn đến ba ba nhìn quần quần kia sợ ngây người biểu tình chạy nhanh nói. Ba ba, đừng sợ. Nó là quần quần, là ta dưỡng sủng vật. À không đúng, nó hiện tại là bằng hữu của ta. Vừa mới nàng quá nóng nảy, cũng chưa tới kịp cùng ba ba giới thiệu quần quần. Ai có thể ở nhìn đến một con như vậy đại giã thu đứng ở bên người khi không sợ hai đâu Chẳng sợ nó là một con gấu trúc. Sở quan hà nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng này chỉ gấu trúc nhìn ra được tới đối bọn họ là không có ác ý, nó thậm chí vẫn luôn đều đứng ở sở duyệt sau lưng ngoan ngoãn mà cầm truyền dịch bình, động đều không có động quá. Duyệt duyệt, ngươi thật sự dưỡng một con gấu trúc a qua. Sở quan hà dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi sở duyệt. Sở duyệt hơi hơi mỉm cười, cũng nhẹ giọng nói. Đúng vậy, có phải hay không rất lợi hại? Ba ba không cần lo lắng. Quân quận Thư Ngoan. Là Thư Ngoan. Sở Quan Hà lại lần nữa ngắm liếc mắt một cái kia ngoan ngoãn cầm truyền dịch bình gấu trúc, tức khắc cảm thấy thế giới càng kỳ hảo. Đây chính là hắn từ nhỏ nguyện vọng chi nhất a. Nhìn mụ mụ càng ngày càng vững vàng hô hấp, Sở Duyệt đứng dậy, đi rồi vài bước, đem nhà xe từ trong không gian thả ra, đặt ở một đoạn còn tính hoàn chỉnh quốc lộ thượng. Sở Quan Hà lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quái vật khổng lồ. Này, này lại là tình huống như thế nào? Sở Duyệt mở cửa xe, trở về tiếp nhận quần cuộn trong tay truyền dịch bình, đem nó hống trở về không gian, sau đó đối sở quan hà nói. Ba ba, đem mụ mụ ôm đến trên xe trên giường ngủ đi. Sở quan hà nhìn nhà xe xuất hiện, quần cuộn biến mất, đống nhiên nghiêm trọng hoài nghi hiện tại chính mình đang ở nằm mơ, hiện thực như thế nào sẽ có như vậy mà huyễn sự. Sở Duyệt nhìn sở quan hà kia khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được cười cười, cùng ba ba giải thích nói. Ba ba, thỉnh đem ngươi cầm thu hồi đi. Đây là ta không gian dị năng, ta có một cái rất lớn không gian, có thể đem mấy thứ này đều trang đến trong không gian đi. Không gian dị năng, ngươi không phải chưa khỏi dị năng sao? Một người còn có thể có hai loại dị năng sao? Sở Quan Hà kinh ngạc về kinh ngạc, bất quá vẫn là một bên ôm lão bà chậm rãi thử đứng lên, một bên hỏi Sở Duyệt nói: Người khác ta không biết, nhưng là ta có rất nhiều loại dị năng, về sau lại chậm rãi cùng các ngươi nói. Chuyện này một chốc cũng nói không rõ. Sở Duyệt tính toán không lại cùng Ba Ba Mụ Mụ nói, hiện tại quan trọng nhất chính là đem bọn họ dàn xếp hảo. Sở Duyệt vốn dĩ muốn đỡ Ba Ba đứng lên, nhưng Sở Quan Hà thử đứng vài lần cũng không đứng lên. Trên người hắn quần áo đều bị huyết nhiễm đỏ, tháng 11 ban đêm ăn mặc cướp đấm quần áo, lại ôm Sở mẹ trên mặt đất ngồi hơn phân nửa đêm, hắn hiện tại toàn bộ thân thể đều là cứng đờ lạnh lẽo. Sở Duyệt đem quần cuộn lại treo lên, giúp nàng cầm truyền dịch bình, không lưng đi xuống từ sở bà trong tay đem Mụ Mụ ôm lên. Sở quan hà còn sợ nữ nhi ôm bất động lão bà, không nghĩ tới sở duyệt ôm mụ mụ thế nhưng chút nào không hưởng lực, còn dặn dò hắn. Ba ba, ta trước đem mụ mụ bế lên đi, chờ một chút tới đón ngươi a. Sở quan hà nhìn nữ nhi ôm lão bà hướng trên xe đi đến, phía sau đi theo cầm truyền dịch bình vụn về mà đứng thẳng đi đường cuộn cuộn, khỏe miệng lộ ra một cái cười khẽ. Hắn nữ nhi tự hồ lập tức liền trưởng thành. Hắn hoan hoãn, chính mình chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, cũng đi theo hướng trên xe đi đến. Vừa vặn quần cuộn thân thể quá viên, lên không được xe, sở quang hà tiếp nhận truyền dịch bình, sở duyệt lại đem quần cuộn thu vào không gian, mang theo ba ba lên xe. Trên xe phương tiện càng là làm sở quang hà ngạc nhiên, trong xe cư nhiên cái gì đều có, còn có cái phòng, trong phòng còn có một chương giường lớn. Khăn trải giường trắng tinh, nệm mềm suốt, này hết thảy đều làm sở quang hà cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Sở duyệt đem mũ mũ nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, tìm cái đồ vật đem truyền dịch bình treo lên tới. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút mụ mụ tình huống. Xác định nàng hiện tại đã ổn định xuống dưới, lại cho nàng thay đổi một lọ đường gớ lù cổ sơ, mới ngẩng đầu nhìn còn ở vào khiếp sợ chung ba ba nói. Ba ba, ngươi veo chính mình làm gì nha? Có đau hay không, ngươi vừa mới còn không có thể hội đủ va. Sở quan hà sờ sờ vừa mới bị chính mình véo đau quay hàm, ngồi ở trên mép giường, hắc hắc mà cười cười. Đúng rồi. Đều đau, là thật sự. Bọn họ duyệt duyệt chẳng những đã trở lại còn có lớn như vậy bản lĩnh thật sự là quá tốt không đợi hắn cảm khái xong sở duyệt lại ở trước mặt hắn bày cái bàn ở trên bàn cho hắn thả một hộp cơm hộp cơm hộp là hai hơn một tố phối hợp tớt xanh thịt tì tỏi rêu hâm lại xào rau xanh còn xứng một chén xương sườn canh thơm nào ngạt nóng hầm hập câu đến hảo chút thiên không ăn qua thứ gì sở quan hà nước miếng đều chảy ra ba ba lúc này ngươi liền trước tùy tiện ăn chút chờ mụ mụ tỉnh chúng ta lại làm tốt ăn a sở duyệt một bên cấp ba ba đệ chết lúa Một bên nói, nàng vừa thấy ba ba mụ mụ gầy thành như vậy liền biết bọn họ khẳng định thật lâu không như thế nào ăn cái gì. Sở quan hà không có tiếp chiếc búa, mà là hỏi sở duyệt, duyệt duyệt, ngươi ăn không có. Sở duyệt gật đầu nói, ta mới ăn qua, ngươi nhanh ăn đi. Sở quan hà lại không thế nào tin, mà thế, nơi nào có thể có như vậy ăn nhiều, hắn kiên trì muốn cho sở duyệt ăn trước. thằng đến sở duyệt ở trên bàn lại cho hắn lũy 5-6 phân cơm hộ, hắn mới tin. Sở Quan Hà tiếp nhận sở duyệt đưa cho hắn chiếc búa, nhịn không được từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Tang thi bùng nổ về sau, hắn liền không lại ăn qua một đốn nóng hổi cơm. Bọn họ vừa mới bắt đầu mang đồ vật ăn xong sau, đến đi ngang qua địa phương đều là nắm chặt thời gian tùy tiện bổ sung một chút liền đi, tang thi quá nhiều, bọn họ không dám lòng tham. Vừa mới bắt đầu bọn họ đồ ăn còn có thể tiếp được thượng, chẳng sợ chỉ là bánh quy bánh mì linh tinh, miễn cưỡng cũng có thể ăn cái lường dạ. Chính là trời mưa mấy ngày nay, Căn bản không dám ra cửa, bọn họ ăn liền không đủ, cuối cùng một ngày, bọn họ cơ bản đã không có ăn. Hai ngày này lên đường, bọn họ cũng không tìm được cái gì ăn, hắn đã sớm đói chịu không được. Sở quan Hà cơ hồ là gió cuốn mây tàn mà vài cái tử liền quét xong rồi cơm hộp đồ ăn, chưa đã thèm mà xoa xoa miệng, quay đầu lại nhìn mắt trên giường lão bà. Đáng tiếc lão bà còn không có tỉnh, bằng không nàng nên ăn đến nhiều thỏa mãn. Sở duyệt thấy ba ba ăn xong rồi cơm, lại đẩy hắn đi phòng vệ sinh tắm rửa lúc này sở quan hà phản kháng đến càng mãnh liệt phải biết rằng hiện tại nước trong có bao nhiêu chân quý nha hắn cùng lao bà uống nước đều chỉ dám dính một dính môi là được liền uống một mồm to đều là xa xỉ hiện tại duyệt duyệt thế nhưng làm hắn dùng nước trong tắm rửa như vậy lãng phí sao được về sau còn không biết muốn đi đâu lộng thủy đâu sở duyệt không có biện pháp cấp ba ba biểu diễn cái thủy hệ dị năng phóng thủy một phút liền phóng mãn một bồn rửa mặt thủy sở quan hà đã có chút chết lặng nhà hắn duyệt duyệt thật đúng là có rất nhiều loại dị năng a Hào đi, gì cũng không nói, tắm rửa đi. Trước 157 ngô tâm ăn chỗ chính là ra. Sở duyệt cấp 33 chuẩn bị một bộ mùa đông áo ngủ đặt ở cửa, liền trở về chăm sóc mụ mụ. Mụ mụ hiện tại thoạt nhìn hẳn là không có bao lớn vấn đề, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Nàng lộng nước ấm, tiểu tâm mà cấp mụ mụ đem thân thể xoa xoa, nước ấm thay đổi mấy buồn, vừa mới bắt đầu kia mấy buồn thủy cuối cùng đều biến thành màu đỏ, xem đến sở duyệt nghĩ lại mà sợ. Nàng hôm nay nếu không có vẫn luôn đem tinh thần lực tán, có lẽ liền nghe không được ba ba thanh âm, thiếu chút nữa nàng liền sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Sở duyệt cũng không dám tàn nhẫn sát, chỉ đại khái lau khô sau, nàng lại cấp mụ mụ thay đổi thân thoải mái mau mau áo ngủ. Sau đó ghé vào mép giường, nhìn mụ mụ ngủ say mặt. Nhìn nhìn, sở duyệt nhịn không được bò tới rồi trên giường, dựa gần mụ mụ nằm xuống tới, ôm nàng mặt khác một cái cánh tay, đem mặt trôn ở mụ mụ trong lòng ngực, nghe mụ mụ tim đập. Tham lam hô hấp này ấm áp lại an tâm hơi thở. Mụ mụ, hai đời, ta rốt cuộc trở lại các ngươi bên người. Sở Quan Hà tắm rửa xong thay quần áo trở lại phòng, liền nhìn đến Sở Duyệt nằm trên giường nội sườn, rúc vào sở mẹ trong lòng ngực. Hắn chậm rãi rửa vào trên cửa, mỉm cười nhìn trên giường kia hai cái hắn yêu nhất người, giống xem không đủ giống nhau, này đã lâu hạnh phúc cảm giác làm vui hắn nhịn không được lên men. Sở Duyệt thấy ba ba đã trở lại, liền bò dậy đem hắn đẩy đến trên giường, làm hắn hảo hảo mà đi ngủ một giấc. Sở quan hà biết hiện tại chính mình sức lực đại, không dám dùng sức đẩy nữ nhi, nhưng sở duyệt lại không đối hắn khách khí, trực tiếp liền đem hắn đẩy đến trên giường. Bất quá hắn sát thật cũng có chút đỉnh không được, luôn mãi dặn dò sở duyệt có việc liền tiêu hắn, lời nói còn chưa nói xong, cũng đã ngủ rồi. Sở duyệt học sở quan hà vừa mới bộ dáng rửa vào cạnh cửa, nhìn trên giường ba ba mụ mụ, bên miệng cười như thế nào cũng thu không được. Nàng thật là rất cao hứng. Kế tiếp chính là muốn mang theo ba ba mụ mụ tìm cái căn cứ cầu đi lên liên tính nàng có cũng đủ vật tư, cũng coi như có điểm bản lĩnh, nhưng cũng không dám mang theo ba ba mụ mụ đơn độc đại ở bên ngoài. trừ bỏ tang thi ở ngoài, càng làm cho người khó lòng phòng bị chính là những cái đó thực vật. vừa mới hạ qua kia trận mưa, đã thay đổi toàn bộ thế giới sinh thái hoàn cảnh. mưa to mới qua đi 2 ngày, dọc theo đường đi nhìn đến thực vật đều đã bắt đầu sinh trưởng tốt lên. xem kia ven đường cỏ dại, tại đây vốn nên khô héo mùa lại ngạnh sinh sinh lớn lên so mùa hè còn muốn tươi tốt. lại qua mấy ngày. Trên đường cũng sẽ bị này đó thực vật chiếm lĩnh, có thực vật thậm chí sẽ bắt đầu công kích người. Còn có, mụ mụ thân thể hiện tại rốt cuộc thế nào, nàng cũng không xác định, cũng yêu cầu đi trong căn cứ tìm bác sĩ nhìn xem. Cho nên, bọn họ vẫn là đến tìm cái căn cứ đi. Chỉ là, đi đâu cái căn cứ cũng là cái vấn đề. Nếu có thể, sở duyệt đương nhiên tưởng hồi thục đô căn cứ, nơi đó dù sao cũng là bọn họ quê nhà. Nhưng là hiện tại khẳng định là không được, quá xa. Cách nơi này gần nhất căn cứ hẳn là thần bình căn cứ, bất quá muốn đi thần bình căn cứ phải từ nàng hôm nay lại đây đi ngang qua đi. Những cái đó lộ hiện tại cơ bản đều bị hủy hoại, chỉ có thể một đường từ sân núi sân núi khảm khảm thượng đi qua đi. Mụ mụ hiện tại như vậy suy yếu, khẳng định không thể làm nàng đi đi con đường này. Vậy chỉ có thể đi tương đối xa một ít cách này căn cứ, trên đường tuy rằng cũng có rất nhiều địa phương bị động đất phá hủy, nhưng đại bộ phận lộ cuối cùng đều có thể lái xe. Thiên dần dần sáng đương đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên xe khi nhậm tư du rốt cuộc mở mắt nàng làm một cái rất dài mộng mơ thấy bọn họ đã tìm được duyệt duyệt duyệt duyệt nằm ở nàng bên cạnh giúp vào nàng trong lòng ngực, tiêu mụ mụ nàng ở trong mộng vui vẻ đến quả thực không nghĩ tỉnh lại trong không khí bay một cổ cơm nồng đậm mùi hương lại ấm lại thuần còn có hai người nói chuyện thanh âm hoa ba ba như thế nào ngươi ngao cháo đều so người khác ăn ngon thơm quá a nhậm tư du tinh thần rung lên là duyệt duyệt thanh âm Thế nào? Hương đi. Vậy lại uống một chén. Người bà ta kỹ thuật này, ta nói cho ngươi, chính là năm sao cấp tiệm cơm đầu bếp kia cũng so ra kém, này ngao cháo kia cũng là có chú trọng. Sở Quan Hà kia tràn đầy khoe khoang kính nhi thanh âm theo sát truyền đến. Nhậm Tư Du từ trên giường rẽ rựa bỏ dậy, lảo đảo vọt tới cửa. Từ cửa nhìn ra đi là một cái phòng bếp, Sở Quan Hà chính vây quanh một kiện tạp dề ở trên trứng gà, Sở Duyệt đứng ở bên cạnh trong tay phúng một đêm nước cơm uống đến cảm thấy mỹ mãn. Tình cảnh này giống như là mạt thế trước bọn họ ở trong nhà thời điểm giống nhau, Nhậm Tư Du đôi mắt một trận đau nhức, nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt. Mụ Mụ, mũ, ngươi tỉnh lạ. Sở Duyệt ngẩng đầu thấy Mụ Mụ ở trên cửa, vội vàng buông trong tay chén chạy tới, tính toán đem nàng đỡ đến trên giường đi. Duyệt Duyệt, ta Duyệt Duyệt. Nhậm Tư Du một phen gắt gao mà ôm lấy chính mình nữ nhi, rốt cuộc liên tiếp buông ra. Mụ Mụ, mũ, đừng khóc. Ngươi hiện tại không thể khóc, ngươi lại khóc ta cũng muốn khóc. Sở duyệt một bên nhẹ nhàng vỗ mụ mụ, một bên với nàng, nàng thân thể như vậy hư, cảm xúc quá kích động không thể được. Phần 96. Lão bà, đừng khóc, mau đến trên giường nằm, ta cho ngươi đem cơm sáng đoan lại đây, ngươi không biết, chúng ta duyệt nhi hiện tại nhưng lợi hại. Ngươi như vậy khóc lóc ta cũng vô pháp cùng ngươi nói. Sở Quan Hà cũng đã đi tới, Ôn Nhu khuyên chính mình lão bà. Làm ta lại ôm trong chốc lát sao, liền trong chốc lát, ta bảo nhi. Nhậm Tư Du gắt gao ôm nữ nhi, không chịu buông ra. Nàng bảo nhi, nàng rốt cuộc lại đem nàng ôm vào trong ngực. Hảo hảo hảo, lại ôm trong chốc lát, ôm đi ôm đi, chính là đừng lại khóc được không. Sở quan hà hống lão bà, duỗi tay đem nương hai cái đều ôm vào trong ngực, đây là hắn toàn thế giới nha. Nhậm tư du bị sở quan hà ôm đến một trận bực mình, tránh ra hắn ôm ấp, rốt cuộc buông ra sở duyệt, làm nàng đỡ hướng trên giường đi. Đối, nữ nhi đã tìm được rồi, nàng đến trước đem thân thể của mình dưỡng hảo, bằng không chẳng những không thể bảo vệ tốt nữ nhi. Ngược lại sẽ trở thành bọn họ liên lụy Trở lại trên giường Sở duyệt cho nàng ở trên giường ăn cái bàn nhỏ Sở quan hà cho nàng bưng lên nóng hôi hổi cháo cùng trên trứng Còn có một đĩa xanh mượt thanh xào cải thịa Nhậm tư du kinh ngạc nhìn trước mặt bãi đồ ăn ngẩng đầu hỏi chính mình lão công Chúng ta hiện tại ở nơi nào Ngươi từ nơi nào làm ra mấy thứ này Sở quan hà cười ha hả mà vỗ vỗ sở duyệt đầu Nói Nay cũng không phải là ta công lao Đây chính là ngươi khuê nữ bản lĩnh Sở duyệt thấy mụ mụ nhìn về phía chính mình, vội nói, mụ mụ, ngươi mau thửa dịp nhiệt ăn nha, ngươi vừa ăn biên nghe ta nói sao. Nhậm tư du cười gật gật đầu, túi đầu bắt đầu ăn cơm. Cháo thơm ngọt mềm mại, cốc thơm nồng úp, nàng thỏa mãn mà thở dài, này hẳn là nàng ăn qua đến ăn ngon nhất cháo. Sở duyệt thừa dịp mụ mụ ăn cơm thời gian này, cùng ba ba mụ mụ đại khái nói một chút chính mình là như thế nào từ trường học đi tới, cũng nhắc tới trên đường gặp được một đám đối nàng đặc biệt người tốt. Chỉ là bọn hắn hiện tại đều về nhà, về sau có cơ hội lại mang ba mẹ trở về xem chính mình các bằng hưu. Sở Duyệt nói đến muốn mang ba ba mụ mụ đi cách này căn cứ, hai vợ chồng đều không có ý kiến. Chỉ cần người một nhà ở bên nhau, nơi nào đều là ra, đi nơi nào lại có quan hệ gì. Trước 158 trên đường, chờ sở mẹ ăn xong cơm sáng, Thái Dương đều thăng đến lao cao, bọn họ cũng nên lên đường hướng căn cứ đi. Sở quan hà khó xử mà nhìn này chiếc nhà xe, này xe quá lớn. Hơn nữa này lộ cũng bị động đất chấn đến gồ ghề lồi lõm hắn không nắm chắc có thể khai hảo. Nhưng nhà bọn họ liền hắn một người sẽ lái xe, hắn căng ra đầu cũng đến khai nha Không đợi hắn rôi dám hảo, sở duyệt đã ngồi trên ghế điều khiển, đem xe khởi động lên liền đi phía trước khai đi. Sở quan hà sợ tới mức chạy nhanh têu lên, duyệt duyệt, duyệt duyệt. Ba ba tới khai, ngươi mau dừng lại. Sở duyệt quơ quơ đầu, đầu cũng không quay lại mà đáp. Yên tâm đi, ba ba, ta hiện tại lái xe khai đến nhưng hảo tuy rằng không có bằng lái, nhưng hiện tại cũng không có giao cả nha. Sở quan hà nhưng không tin, duyệt duyệt phía trước chính là tay lái cũng chưa sở qua một hồi, lúc này mới 20 ngày qua, là có thể khai lớn như vậy xe. Nhưng sự thật cũng không phải do hắn không tin, sở duyệt đêm này chiếc đại phòng xe khai đến vững vàng, liền sóc nảy đều không có cái gì. Sở quan hà xả hơi đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ chua xót. Tuy rằng sở duyệt đêm này một đường nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như thực thuận lợi liền tìm tới rồi bọn họ nhưng hắn rõ ràng mà biết nữ nhi này một đường nhất định không có như vậy nhẹ nhàng. Sở mẹ ăn cơm đã bị mạnh mẽ ấn nằm hồi trên giường nghỉ ngơi. Sở duyệt cấp ba ba tìm chút táo đỏ cẩu kỳ ái giao gì đó làm hắn cấp mụ mụ chỉnh chút bổ máu phần ăn ăn. Sở duyệt lái xe ở tràn đầy vết dạn quốc lộ thượng đi phía trước chạy tới loại này lộ nàng đời trước là khai quán bây giờ còn có tinh thần lực phụ trợ tiểu tâm một chút hoàn toàn không có vấn đề. Ba ba mụ mụ ở trong xe thường thường mà còn cùng nàng nói hai câu lời nói. Nàng này một đường khỏe miệng liền không buông xuống quá, nếu không phải sợ xảo mụ mũ, mũ, nàng đều tưởng đem trong xe âm hưởng mở ra. Hôm qua mới phát sinh quá động đất, trên đường cơ hồ nhìn không tới cái gì xe, nhìn đến đại bộ phận cũng là bị đâm phế, trong xe cơ hồ đều không có người sống. Trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được có một đại bao đồ vật muốn nhờ xe người, sở duyệt đều mặt vô biểu tình mà khai qua đi. Có người chạy đến lộ trung gian ngăn ở trên đường, nàng cũng tốc độ không giảm mà liền đi phía trước hai, người nọ mắt thấy liền phải đụng phải. Cũng chạy nhanh vừa lăn vừa bò mà hướng bên cạnh trốn, chờ xe khai sau khi đi qua, ở xe sau mắng không ngừng. Sở quan hà vừa mới bắt đầu nhìn đến có người tưởng nhờ xe, còn muốn cho sở duyệt đáp bọn họ một đoạn. Mà khi hắn nghe được bọn họ khai qua đi những người đó mắng khi, liền không mở miệng nữa làm sở duyệt dừng xe. Bọn họ mấy ngày này ở trên đường cũng gặp được quá một ít hoàn toàn không có đạo đức điểm mấu chốt người, mặt thế tiến đến tựa hồ đem bọn họ đáy lòng ma quỷ phóng ra, có người đã không thể xưng là người. Ai biết hiện tại này đó trên đường đi tới chính là cái dạng gì người đâu? Đi rồi một giờ tà hữu, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoạn bị trên núi đất lở trôn lên lộ. Sở Duyệt xuống xe, nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người sau, liền làm ba ba bối thượng mụ mụ, đem nhà xe thu vào trong không gian. Một đoạn này lộ chỉ có thể bò đi qua. Tuy rằng vừa mới Sở Duyệt cấp mụ mụ biểu diễn quá không gian dị năng, nhưng chỉ là dùng cái ly nước làm làm mẫu. Sở Mẹ hiện tại nhìn Sở Duyệt đem nhà xe đều thu vào không gian. Đôi mắt đều trợn tròn, nhịn không được ở Sở Ba bên tai nói: "Lão công, ngươi nói, duyệt duyệt không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại nha?" Sở Quan Hà cong lão bà, cười nói: "Duyệt duyệt không phải nói sao? Đến có chúng ta tiểu khu như vậy đại, hóa ra ngươi cho rằng nàng khoác lác đâu?" "Không có, ta chính là có điểm kiếp sợ. Lão công, ta cảm thấy duyệt nhi có việc nhi gạt chúng ta, nàng có thể hay không là?" Sở mẹ trong lòng có chút lo lắng, nữ nhi tại như vậy ngắn ngủn thời gian trở nên như vậy lợi hại. Nhưng có một số việc nàng lại luôn là một câu mang quá. Nàng cao hứng rất nhiều luôn là nhịn không được lo lắng, nữ nhi trên đường có phải hay không gặp được quá cái gì không tốt sự. Không có việc gì, hiện tại chúng ta người một nhà lại ở bên nhau, về sau chúng ta liền gì đều không sợ. Mặc kệ phía trước gặp được chuyện gì đều không quan trọng, nàng không nghi để, chúng ta cũng đừng hỏi. Tuy rằng sở mẹ không có nói rõ ràng nàng lo lắng, nhưng sở quan hà vẫn là nghe đã hiểu, hắn trong lòng lại làm sao không có như vậy lo lắng đâu. Nhưng là hắn cũng không dám hỏi nữ nhi, sợ nàng sẽ khổ sở, vẫn là chờ nàng tưởng nói thời điểm rồi nói sau. Sở duyệt đi ở phía trước, ba ba mụ mụ nói là một chữ không rơi vào nàng lỗ thai. Nàng bất đắc dĩ mà cười cười, này hai người như thế nào không cho nàng tưởng điểm tốt đâu. Trên sườn núi bùn đất mới vừa suy sụt quá, lòng lẻo mà, vừa lơ đãng liền sẽ đi theo bùn đất đi xuống. Sở duyệt ở phía trước từng bước một mà tham lộ, trong lòng lần thứ n nở mà tưởng niệm khởi tề minh thổ hệ dị năng. Sở ba kinh hồn táng đảm mà con sở mẹ đi ở mặt sau, hô rất nhiều lần sở duyệt cùng hắn đổi một đuổi, làm hắn đi dò đường. Sở duyệt ở phía trước nhàn nhạt nói, sở sông lớn đồng chí, người già rồi liền phải chịu già, không cần ý đồ tranh nhau làm người trẻ tuổi sống. Lão! Nàng cư nhiên nói ta lão! Ta năm nay 14-15 tuổi, ta nơi nào già rồi? Sở quan hà bị sở duyệt nói tức giận đến không được, cùng bối thượng lao bà cáo trạng, Cùng chúng ta hai cái so sánh với... Ngươi là tương đối lão sao. Ngươi đừng xảo, đừng làm cho Duyệt Duyệt phân tâm liền tính ngươi hỗ trợ. Sợ mẹ không giúp hắn nói chuyện, Duyệt Duyệt đều đi ở phía trước, như vậy chênh vênh trên sườn núi, thổ như vậy tùng, nơi nào còn có điều kiện làm hắn đi lên mặt. Hảo hảo đi theo đi, ở phía sau theo sát một chút là được, quắt táo cái gì. Kỳ thật nàng cũng tưởng chính mình đi, nàng cảm thấy chính mình hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng kia cha con hai phi không cho còn giống đối tiểu hài tử giống nhau dùng căn dây thường đem chính mình cột vào bối thượng, làm đến nàng giống cái người tản tật dường như. Hiện tại giúp Duyệt Duyệt khí khí sở con hà, nàng cũng coi như hết giận. Đi đến hơn phân nửa thời điểm, sở Duyệt đống nhiên nhìn đến phía trước mặt đường thượng bay nhanh mà chạy tới một đám người. Những người này cũng chưa lái xe, liền ba lô đều không có mấy cái, thực mau liền chạy tới bị trôn trụ đoạn đường. Bọn họ một chút do dự đều không có phía sau tiếp trước mà cũng bò lên trên sở duyệt bọn họ hiện tại đang ở quá cái này sườn núi. Những người đó không hề kết cấu mà ở sườn núi thượng bò, có người bò đến mặt trên, dẫm đi xuống hòn đất đem phía dưới người tạm đến trực tiếp lăn xuống sơn. Nhưng là một đám người liền cái người nói chuyện đều không có, bọn họ cái gì đều mặc kệ, chỉ lo một mặt mà đi phía trước bò, Tựa hồ mặt sau có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi theo bọn họ giống nhau. Sở duyệt khẽ như mày, nàng tinh thần lực là vẫn luôn tràn ra đi. Nhưng nàng cũng không có nhìn đến cái gì có uy hiếp mà đồ vật, những người này đang sợ cái gì đâu. Sở duyệt đem tinh thần lực lại phóng đến xa một ít, theo quốc lộ đi phía trước thăm, vẫn luôn tìm được một km nhiều địa phương, mới nhìn đến ven đường thượng có tảng lớn vết máu. Nhưng trừ bỏ vết máu, chung quanh lại cái gì mặt khác đều không có. Không có thi thể, không có tang thi, cũng không có nhìn đến có cái gì biến dị thú, liền cây đại điểm thực vật đều không có. Trước 159 thực vật biến dị, Sở duyệt lại đem quanh thân đều tìm tìm, liền ven đường thảo cũng chưa buông tha, vẫn cứ không có tìm được bất luận cái gì có uy hiếp đồ vật. trừ bỏ kia mấy quán vết máu cùng vứt đi ở trên đường mấy chiếc xe, chung quanh một mảnh bình tĩnh, bình tĩnh đến làm nàng cảm thấy đều có chút dị thường. Thật sự không có gì phát hiện, sở duyệt cũng không hề dối dám. Quả nó là cái gì đâu, chỉ cần đứng ra tới tìm nàng phiền toái là được, bất quá nàng trong lòng cũng hơi hơi có chút suy đoán. Hiện tại cũng không có lộ có thể cho bọn hắn quay đầu trở về vòng. Lại nói khác lộ cũng sẽ gặp được mặt khác nguy hiểm, cho nên con đường này bọn họ là nhất định phải đi. Nếu thứ này thật sự muốn chạy ra tìm đường chết, nàng cũng không ngại nhiều thu một quả tinh hạch. Nhìn nhìn đối diện còn ở ra sức hướng bên này bỏ người, sở duyệt đối mặt sau sở ba nói. Ba ba, chúng ta nhanh lên, bằng không bọn họ lại đây phỏng trừng đến tế chúng ta. Sở quan hà gật gật đầu, nhìn kia một đám người thẳng nhíu mày, những người này xếp thành một loạt hảo hảo đi, căn bản là sẽ không đi thành bọn họ hiện tại dáng vẻ kia. Sườn núi còn không có bỏ rất xa, người đều lăn hai ba cái đi xuống, cũng không biết sao tưởng. Sở duyệt mang theo ba ba dần dần hướng cao địa phương đi, nàng nhưng không nghĩ bị những người đó cẳng đến trên đầu đi. Đối diện người lúc này mới phát hiện sở duyệt bọn họ, nhìn đến bọn họ còn ở hướng bên này đi, trong đám người có cái bốn mê tới tuổi trung niên hán tử đối bọn họ hô. Đừng tới đây. Quay đầu lại chạy. Mặt sau có sẽ ăn người quái vật. Sở duyệt vừa nghe, vội hỏi cái kia đại hán. Đại ca các ngươi gặp được cái dạng gì quái vật? ta xem các ngươi mặt sau cái gì cũng không có nha, kia đổ vật rất lợi hại sao? kia trung niên hán tử đang muốn đáp lời, lại bị mặt sau người kéo kéo quần áo, nhỏ giọng nói: nhị ca, ngươi làm gì? bọn họ qua đi không phải càng tốt sao? kia đổ vật có ăn liền sẽ không tới truy chúng ta. trung niên hán tử sắc mặt hơi hơi giấy rủa, cuối cùng không mở miệng nữa hồi sở duyệt vấn đề, cúi đầu buồn đầu đi phía trước bỏ. cái kia kéo trung niên hán tử người một bên bỏ một bên đối sở duyệt nói. Không gì, không gì, hán dọa của các người, ta cái này ca ca liền ái hủ doan người. Sở duyệt quét người nọ liếc mắt một cái, cũng không hỏi lại, hỏi lại khủng cũng hỏi không ra cái gì tới. Hai đám người ở trên sườn núi đi ngang qua nhau, sở duyệt bọn họ cũng rốt cuộc đi tới bên này mặt đường thượng. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn đám kia người, bọn họ đã bỏ đến nàng vừa mới ở sườn núi thượng khai ra tới trên đường. Lúc này bọn họ cũng đã hiểu lung tung bỏ là vô dụng, ở sở duyệt khai ra trên đường xếp thành một loạt cũng không quay đầu lại về phía bên kia tận lực mau mà bỏ qua đi. Phía trước lộ cái khe đều khá lớn, có địa phương xi si mang bản thậm chí đều nết lên tới, xe hơi nhỏ khai lên sẽ thực khó khăn, nhưng đối cao sản xe Việt dã nhà xe tới nói vấn đề cũng không lớn. Sở duyệt đem nhà xe phóng ra, chờ sở ba dàn xếp hảo sở mẹ, liền khởi động xe lại đi phía trước khai đi. Nàng tinh thần lực thời khắc đều cảnh giác mà tuần tra bốn phía, nơi này nhất định là có thứ gì, nhưng thứ này thật sự quá sẽ ẩn tàng rồi nàng nhất thời còn tìm không đến nó. Xe thực mau liền chạy đến kia một tảng lớn vết máu địa phương, sở duyệt càng thêm tiểu tâm cảnh rắc lên. Chính là thằng đến xe lại khai ra một đại đoạn khoảng cách, cũng cái gì đều không có xuất hiện. Sở duyệt hơi hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn họ vận khí tốt, vừa lúc đụng tới kia đồ vật ăn no trở về ngủ. Xe tiếp tục đi phía trước hai, sở duyệt càng thêm cảnh giác, loại này thời điểm nhưng ngàn vạn không thể có may mắn tâm lý. Phần 97 Có đôi khi ngươi cho rằng chuyện gì đã không có, thả lỏng cảnh giác, kết quả lại sẽ ra đại sự. Nhà xe đông nhiên kịch liệt mà sóc nảy một chút, tựa như đụng phải thứ gì giống nhau, sở duyệt đột nhiên dừng xe. Xe hạ đường xi si măng trên mặt cái khe, đột nhiên vươn rất nhiều điều căn cần giống nhau dây đằng tới. Này đó dây đằng có thô có tế, thô nhất so tiểu hài tử cánh tay còn thô, nhất tế khả năng chỉ có di động nạp điện tuyến như vậy đại, nhưng là chúng nó đều đang liều mạng về phía nhà xe vọt tới, muốn chui vào trong xe. Chỉ là sở này trước nhà xe là trải qua kim hệ dị năng gia cố, những cái đó dây đằng một chốc căn bản toàn không đi vào. Sao lại thế này? Đang ở trong phòng bếp hầm bổ dưỡng canh gà sở quan hà cầm cái thìa vọt tới phía trước hỏi. Có cái gì ở công kích chúng ta? Ba ba, người ở trên xe bảo hộ mụ mụ, ta đi xuống nhìn xem. Sở duyệt cấp ba ba mụ mụ nói một tiếng, mở ra phòng điều khiển cửa xe liền ngảy xuống. Xe hạ mấy cái dây đằng phản phất cảm nhận được sở duyệt hơi thở. Đồng thời hướng Sở Duyệt rũi lại đây. Sở Duyệt triệu ra lưới dao gió hướng kia mấy cái dây đằng ném đi, lưới dao gió tựa như khai chai giống nhau vui sướng mà xoay tròn nhằm phía dây đằng, những cái đó dây đằng không đợi tới gần Sở Duyệt trước người, đã bị lưới dao gió động tác nhất trí mà chém đứt. Kia bị chém đứt dây đằng chảy ra chất lỏng cư nhiên là màu đỏ, chúng nó tựa hồ cũng có thể cảm giác được đau, bị chém sau bay nhanh mà theo mặt đất khe hở triệt trở về. Sở Duyệt trong lòng hơi chùng xuống, mưa to đã qua đi 3 ngày quả nhiên là thực vật biến dị bắt đầu xuất hiện. Thực vật biến dị thứ này thật sự rất khó triển, bởi vì người rất khó phân biệt ra tới này đó thực vật biến dị là có công kích tính. Sở hữu thực vật đều ở sinh trưởng tốt, phản mùa mà sinh trưởng tốt, nhưng có thực vật chẳng sợ lớn lên giống như muốn cùng thiên so cao, lại không có cái gì công kích tính. Có thực vật rõ ràng thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, lại công kích tính mười phần, ăn người không nháy mắt. Nhưng ở chúng nó bất động thời điểm. Liên tính là có tinh thần lực người cũng rất khó nhìn ra cái nào là có công kích tính. Cho nên sở duyệt vừa mới lặp đi lặp lại nhiều lần tìm mấy lần, đều không có phát hiện thứ này tung tích. Nàng cũng suy đoán quá có thể là biến dị thực vật, chính là quanh thân thực vật đều không có dị thường động tĩnh Không nghĩ tới thứ này cư nhiên là giấu ở dưới nền đất, chỉ sợ vừa mới vẫn luôn đều ở tùy thời công kích bọn họ. Sở duyệt thao tác lươi dao gió đem vây đi lên chuẩn bị hướng trên xe bỏ dây đằng đều tức cái sạch sẽ, bao gồm nhà xe sàn xe phía dưới Vừa mới xe sốc này chính là bởi vì có mấy cây đại dây đằng cuốn lấy xe lốt xe. Này đó dây đằng giống như đối sẽ động đồ vật đều tương đối cảm thấy hứng thú, còn sẽ chuyên môn phân mấy cây đi trên lốt xe. Dây đằng bị tức cản phía sau đều tạm thời lui trở về, mặt đường thượng nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải kia chảy đầy đất màu đỏ chất lỏng cùng đầy đất đoàn chi, quả thực làm người hoài nghi mấy thứ này chưa từng có xuất hiện quá. Thấy dây đằng đều lui về. Sở duyệt dùng tinh thần lực theo mặt đường khe hở đi theo những cái đó dây đằng dò xét đi vào. Thứ này nhìn dáng vẻ tổng bộ là dưới mặt đất, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu sâu, có hay không điều kiện làm nàng đào ba thước đất đem nó hang ổ tìm ra. Dây đằng vẫn luôn lui về phía sau, ít nhất lui có mười mấy mét, mới ngừng lại được. Sở duyệt nhìn những cái đó dây đằng đều thu nạp trở về, biến thành một cái giống cầu giống nhau căn cẩn đoàn. Căn cẩn đoàn trung gian, có rất nhiều đủ loại động vật thi thể, còn có rất nhiều thuộc về nhân loại. Đều đã vỡ thành cát bã. Trước 161 hệ tinh hạch. Hàn là này đó căn cần không có biện pháp đem con ngồi hoàn chỉnh mảnh đất đến ngầm, liền tất cả đều cấp phân thành một tiểu khối một tiểu khối. Chắc không được sở duyệt quét mấy lần cũng chưa phát hiện phụ cận có cái gì động vật, nàng còn tưởng rằng là bởi vì động đất nguyên nhân động vật đều chạy hết, không nghĩ tới lại là đều bị này cây cấp ăn. Sở duyệt theo căn cần nhìn qua, thấy được nó trên mặt đất bộ dáng. Đây là một cây rất là thô to thụ, lớn lên ở trên vinh trên sườn núi. Lá cây đã rớt hết, thân cây đều nứt thành vài miếng, khô khốc trên thân cây liền vỏ cây đều không có mấy khối, cũng không biết là cây cái gì thụ. Bất quá ở nó nhánh cây thượng, có tân mầm đã xông ra, xem ra nó đây là muốn tỏa sáng đệ nhị xuân. Sở duyệt nghĩ nghĩ, quay đầu lên xe khởi động xe liền phải trốn chạy. Nay cây biến dị thụ chủ yếu trung tâm dưới mặt đất phát đạt bộ dễ, chẳng sợ nàng hiện tại dùng lưới dao gió đem nó thân cây chém rớt, cũng căn bản thương không đến nó yếu hại. Nếu muốn lộng chết nó. Phỏng chừng đến đào ba thước đất đem nó căn cần cầu đào ra, đoạt nó tinh hoạch mới được. Đây là cái tốn thời gian cố sức đại sống, nếu là có tề minh thổ hệ dị năng, nàng còn có thể thử một lần, hiện tại nàng một người cũng không dám làm. Hùng chi trên xe còn có ba ba mụ mụ, vẫn là không cần cành mẹ để cành con mà đi mạo hiểm như vậy. Sân chúng nó hiện tại đều rút về đi, nàng vẫn là cầu một chút chạy nhanh rời đi đi. Trên xe sở quan hà vốn dĩ cùng lão bà nói một tiếng liền phải xuống xe tới giúp sở duyệt. Mới vừa mở cửa xe, liền thấy một phen xoay tròn lưỡi dao từ xe bên bay qua đi, nơi đi qua sở hữu muôn hướng trong xe toàn dây đằng đều bị chặn ngang chặt đứt, bay nhanh mà từ khe hở lại rụt trở về. Sở quan hà bước ra chân lại thu trở về, đóng cửa xe, lại về tới trên xe trong phòng ngủ. Khuê nữ hiện tại bản lĩnh sắc thật so với chính mình cường, bên ngoài xem ra là không cần chính mình hỗ trợ, hắn hiện tại xuống xe làm không hảo còn sẽ cho nữ nhi kéo chân sau, vẫn là ngoan ngoãn nghe an bài đi bảo hộ lao bà đi. Sở quan hà vừa mới trở lại trong phòng ngủ, xe liền một lần nữa khởi động, sóc nảy một chút liền đi phía trước phóng đi. Chỉ là không lao ra rất xa, xe lại đột nhiên ngừng lại. Mặt đường thượng đống nhiên lại vụt ra mấy cái cực thô căn cần, nhanh chóng đem nhà xe bao lấy, bắt đầu co rút lại, nhìn dáng vẻ là tưởng đem xe cấp tế bẹp. Phong điều khiển sở duyệt cũng phát hỏa, hai ngày này nàng tâm tình hảo, vốn dĩ đều tưởng không cùng thứ này so đo, phóng nó một con ngựa tính, nó cư nhiên còn không có song không có. Đại gia thúc nhưng nhẫn, nàng thẩm cũng không thể nhịn. sở duyệt từ phòng điều khiển trực tiếp phiên tới rồi trên nóc xe, lưới dao gió ngộ phong mà động, biến thành một phen siêu trường đại đao, hung hăng mà chiều bao bọc lấy thùng xe căn cần chém tới. căn cần nhìn thô to, ở lưới dao gió cuồng chặt bỏ lại không đứng vững vài cái đã bị chém đứt, chém đứt căn cần lại triệt trở về. sở duyệt lúc này đây lại không tính toán lại buông tha nó. ba ba mụ mụ, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi đãi ở trên xe đường xuống dưới. sở duyệt nói xong nhảy xuống nhà xe. Đi theo căn cần lui về phương hướng liền hướng dưới chân núi đuổi theo. Này viên tinh hoạch, nàng hôm nay muốn định rồi. Trên bênh trên sườn núi, kia cây nửa khô thụ lẻ loi mà sinh trưởng ở nơi đó, chung quanh thảo đều khô héo một vòng lớn. Nhìn dáng vẻ này cây ăn cái gì còn rất chú trọng, vẫn là chay mạn phối hợp ăn. Sở duyệt cách này cây còn có 4-5 mét khi, kia cây nhánh cây liền bắt đầu ngoe dục dịch, rất nhiều cành bắt đầu biến trưởng, giống roi giống nhau hướng sở duyệt bên này trừ lại đây. Cùng lúc đó mấy cây rễ cây cũng từ trong đất chui ra tới, bay nhanh mà triển hướng nàng chân. Sở Duyệt lập tức ngừng lại, vứt ra lưới giao gió. Lưới giao gió ở không trung phân thành hai mảnh, phân công nhau đem kia mấy cây đánh út lại nhánh cây cùng rễ cây tức thành vài đoạn. Nàng không lại đi phía trước đi, liền đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi lệ, đôi tay tụ tập một cái bóng rổ như vậy đại lôi cầu, trực tiếp ném tới rồi kêu cây thụ trên người. Lôi cầu nện ở trên cây, nháy mắt đem đại bộ phận thân cây điện đến cháy đen, vụn gốm về ra lôi điện qua đi, trên mặt đất chỉ còn nửa cái còn ở thiêu đốt cọc cây tử, trong đất lại toát ra tới muốn công kích sở duyệt dễ cây cũng lập tức lui trở về, dưới mặt đất gắt gao mà súc thành một đoàn, không dám lại chạy ra công kích sở duyệt. nguyên lai thứ này còn hiểu đến bắt nạt kẻ yếu, bảo tồn thực lực, nó nếu là dám ra đây liều một lần, sở duyệt còn có thể xem trọng nó liếc mắt một cái. gặp được đối thủ liền co đầu rút cổ tiến trong đất, cái này làm cho không có thổ hệ dị năng sở duyệt thu thập khởi nó tới liền phiền tay nhiều. Sở duyệt vài bước đi đến quọc gỗ trước, nhìn kia đã hoàn toàn không có động tĩnh mặt đất, khe như mày. Như thế nào liền không điểm tâm huyết đâu. Ra tới nha, ra tới đua cái ngươi chết ta sống nha. Vừa mới cho ngươi cơ hội ngươi không cần, hiện tại tưởng giả chết, chậm. Sở duyệt yên lặng điệu bàn tính chính mình kỹ năng, xem có thể hay không lay ra một cái có thể đem dễ cây làm ra tới đồ vật. Dị năng nhiều có đôi khi cũng rất phiền não, trừ bỏ thường dùng, có đôi khi nàng đều sẽ đã quên chính mình còn có khác dị năng còn không có lay song, sở duyệt đống nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nàng lưỡi dao gió là có thể tùy ý biến hóa trạng thái nha. Dễ cây cầu tuy rằng dưới mặt đất phạm vi rất lớn, nhưng tinh hoạch liền như vậy một viên, nàng lại không cần đem dễ cây toàn đào ra, đào tinh hoạch là được sao. Sở duyệt vừa nghĩ, một bên canh trừng nhận biến hóa thành một cái cái rùi bộ dáng, lưỡi dao gió bay nhanh mà xoay tròn từ trên mặt đất lộ ra cọc gô bắt đầu đi xuống toàn, thực mau liền chui vào dễ cây cầu. Cọc cây trào ra rất nhiều màu đỏ chất lỏng, phiên bọt biển chảy đầy đất, nhìn tựa như máu tươi giống nhau. Sở Duyệt thao túng lưới dao gió ở dễ cây cầu nơi nơi loạn đảo, dễ cây cầu càng xúc càng chặt, tựa hồ muốn đem xoay tròn lưới dao gió bảy trừ đi. Sở Duyệt cũng có thể cảm giác được lưới dao gió tốc độ ở chậm rãi biến chậm, xem ra dễ cây cầu những cái đó chất lỏng vẫn là đối lưới dao gió có điểm ảnh hưởng. Bất quá, này đó dễ cây phản ứng càng mãnh liệt, đã nói lên lưỡi dao gió hiện tại toàn cái này phương hướng hẳn là đối. Sở Duyệt đôi mắt híp lại, trong tay cầm một phen tiểu đao, thúc dụng kim hệ dị năng, đem nó biến thành một cây thật dài dây thép, từ lưỡi dao gió chui ra trong động ruồi đi vào. Đột nhiên, Sở Duyệt chạm địa phương một trận đông đưa, vô số căn cẩn từ trong đất chui ra tới, hướng Sở Duyệt công tới. Mấy cây từ Sở Duyệt trước mặt vụt ra tới, dễ cây đã đem thân thể của nàng cướp lấy, nhưng Sở Duyệt tựa như không có cảm giác giống nhau, căn bản là không quản chúng nó. Nàng nhìn đến lưỡi dao gió đã đụng phải một viên xanh mơn mởn tinh hạch. Lúc này nàng chính thúc dục kia căn tế dây thép cuốn lấy Tinh Hạch, giữ chặt dây thép này đầu dùng sức một xả, Tinh Hạch đã bị nàng xả ra tới. Trong nháy mắt, Sở Hưu đang ở công kích Sở Duyệt Dễ cây đều giống bị trù rất tinh khí giống nhau dừng ở trên mặt đất, không còn có phía trước linh động. Sở Duyệt đem treo ở trên người Dễ cây bái xuống dưới, thu hồi lưỡi dao gió, nghĩ nghĩ, không đem Tinh Hạch thu vào không gian, liền như vậy dùng dây thép cuốn lấy cầm ở trong tay trở về đi đến. còn không có trở lại trên đường liên nhìn đến đang ở hướng dưới chân núi bỏ sở ba. Hắn vừa mới nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, vội vàng xuống xe tới xem, từ trên đường xem đi xuống, căn bản là nhìn không tới sở duyệt. Hắn thật sự lo lắng, cùng lão bà nói một tiếng sau, liền tưởng xuống núi đi tìm nữ nhi. Trước 161 mụ mụ an tinh hoạch. Sở quan hà còn chưa đi rất xa, liền nhìn đến sở duyệt đã đã trở lại. Nhìn đến nữ nhi nhẹ nhàng liền từ phía dưới nhảy đi lên, vừa thấy liền không chuyện gì, hắn cuối cùng yên tâm. Vội hỏi nói. Duyệt duyệt, vừa mới kia thanh tiếng nổ mạnh là chuyện như thế nào? Không có việc gì, là ta dùng lôi hệ dị năng bổ một thân cây. Sở duyệt nói đem trong tay một cây nửa tiêu nhánh cây đưa cho sở ba, cười hì hì nói. Ba ba, ta còn cho ngươi nhặt một cây sấm đánh mục đâu, nặng. Sở quan hà nhìn nữ nhi gương mặt tươi cười, bất đắc dĩ mà tiếp nhận nàng trong tay kia căn nửa tiêu nhánh cây. hắn trước kia có một đoạn thời gian xác thật nơi nơi thu xếp mua sấm đánh mục, nhưng kia cũng không phải chính mình muốn. Là giúp bằng hữu tìm, đều là mấy năm trước sự, không nghĩ tới nữ nhi đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Hắn có một loại bị tiểu gáo đông sủng cảm giác, trong lòng nháy mắt bủn rủn đến rối tinh rối mù. Cùng sấm đánh một cùng nhau đưa cho sở quan hà, còn có một quả cuốn lấy dây thép xanh mơn mởn tinh hạch. Sở quan hà nhìn tinh hạch hỏi sở duyệt, duyệt duyệt, đây là cái gì? Lục đá quý sao? Hắn cùng lão bà vẫn luôn ở lên đường, từ gặp được quá mấy cái không có hảo ý người sau bọn họ sau lại liền không thế nào cùng người cùng đường tiếp xúc, cho nên hắn đến bây giờ còn cũng không biết về tinh hạch sự. Đây là tinh hạch, tăng thi đầu cùng thực vật biến dị đều có, có thể bổ sung năng lượng, có thể đổi vật tư, không có dị năng người ăn, cũng có khả năng sẽ thức tỉnh dị năng. Sở Duyệt hồi ba ba nghi vấn, nếu mụ mụ có thể sử dụng này viên tinh hạch thức tỉnh dị năng, kia thân thể của nàng trạng huống cũng sẽ hảo rất nhiều. Sở Quan Hạng ngẩn người, hỏi tiếp nói, tăng thi trong ốc cũng có. Thấy Sở Duyệt gật đầu. Sở quan hà tức khắc ruột đều hối thanh. Má ơi, hắn giết như vậy nhiều tang thi, một cái đầu đều không có đào quá, quả thực bỏ lỡ 100 triệu nha. Phần 98 Nếu là đem những cái đó tinh hạch đào ra cấp lao bà ăn, kia nàng còn không còn sớm liền thức tỉnh dị năng, bọn họ hai vợ chồng còn có thể hôn đến thảm như vậy. Duyệt duyệt, kia nảy viên tinh hạch, ngươi có phải hay không tưởng cho ngươi mẹ ăn hảo thức tỉnh dị năng? Sở quan hà thấy nữ nhi đem tinh hạch giao cho chính mình, đánh giá nàng hẳn là ý tứ này. Sở Duyệt mỉm cười gật gật đầu, nói: Thực vật biến dị tinh hạch năng lượng càng thuần túy, ăn no thức tỉnh tỷ tỉ lệ lớn hơn nữa một ít. Buổi tối chúng ta tìm một chỗ làm mụ mụ ăn thử xem xem. Bất quá lúc này đây cũng không nhất định hành, chỉ có thể thử xem xem. Sở Quan Hà chẳng hề để ý mà cười nói: Thử xem liền thử xem, nếu là không được, nói ta về sau lại đi sát tang thi cho nàng lộng tinh hạch, sớm muộn gì có thể hành. Cha con hai bên nói chuyện biên đi, thực mau trở về tới rồi trên xe. Sở mẹ đang đứng ở cửa xe khẩu chờ bọn họ. Nhậm tư du nhìn bọn họ đã trở lại, cũng yên tâm, nàng hiện tại liền đi vài bước lộ đều cảm thấy mệt, cũng không dám xuống xe đi tìm bọn họ, vạn nhất gặp được chuyện gì chỉ biết cấp trưởng phu cùng nữ nhi thêm phiền toái. Nàng trong lòng cũng có một ít ghét bỏ hiện tại chính mình, tại đây nơi trốn đều là nguy hiểm thế đạo, nàng chẳng những không thể bảo hộ nữ nhi, còn ở kéo bọn họ chân sau, quả thực cùng một phế nhân giống nhau. Tuy rằng sở quan hà nàng nói cho không quan hệ, nàng sẽ khá lên. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được có chút cảm thấy chính mình quá vô dụng. Sở duyệt lên xe sau, cùng Mụ Mụ nói câu lời nói liền đi lái xe, vùng hoang vu dã ngoại vẫn là quá nguy hiểm, vẫn là muốn chạy nhanh lên đường đi căn cứ. Sở Quan Hà đem lão bà đưa về trên giường, nhìn lão bà cảm xúc hạ xuống bộ dáng, đại khái cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn hiến vật quý giống nhau đem kia viên tinh hạch lấy ra tới cấp lão bà xem, cùng nàng nói tinh hạch tác dụng. Nghe nói ăn có thể thức tỉnh dị năng, nhập tư du tức khắc liền tới rồi tinh thần. Hận không thể lập tức liền đem kia viên tinh hạch nướt. Sở Duyệt ở phòng điều khiển khuyên nàng, mụ mụ đừng nóng nội, chờ buổi tối chúng ta tìm cái an toàn điểm địa phương lại ăn đi. Hơn nữa ta cùng ngươi nói, cái này cũng không phải nhất định có thể thức tỉnh, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ, đừng ôm quá lớn hy vọng. Nhậm Tư Du nghe xong Sở Duyệt nói, chỉ phải kiềm chế trong lòng kích động, một lòng nóng trong trời tối, hảo tìm địa phương thức tỉnh dị năng. Nàng ở bị thương phía trước, tuy rằng sức lực không bằng sở ba, nhưng cũng là rất có thể sát tăng thi. Nàng vội vã muốn đi tìm nữ nhi, cho dù sợ hai đến cả người phát run, nàng cũng dám xông lên đi sát che ở phía trước tang Thi. Sau lại nàng phát hiện, chỉ cần dám dết đi lên, những cái đó cứng đờ tang Thi cũng không có như vậy đáng sợ, chỉ cần chú ý không bị chúng nó vây quanh là được. Sở ba thức tỉnh lực lượng hệ dị năng sau, nàng nhìn hắn kia so người bình thường lớn vài lần sức lực, thật sự là hâm mộ đến có chút đỏ mắt. Tuy rằng sở duyệt nói không nhất định có thể thức tỉnh dị năng, nhưng ai cũng nói không chừng không phải. Vạn nhất nàng may mắn mà thức tỉnh rồi đâu. Ngày này bọn họ kỳ thật cũng không có đi ra rất xa, trên đường rất nhiều địa phương đều có lún, cũng tùy thời sẽ gặp được không biết từ nơi nào toát ra tới tang thi. Cũng may đều là chút không thế nào lợi hại tang thi, nhà xe trực tiếp tiến lên là được, chỉ có lún địa phương gặp được tang thi mới yêu cầu tay động rửa sạch. Sắc trời dần dần ám xuống dưới khi, bọn họ vẫn là ở mương khe danh hác thổ nguyên thượng, bất quá sở duyệt phỏng đoán bọn họ ngày mai hẳn là là có thể tiến hồng tỉnh kia phiến duy nhất sa mạc. Sở Quan Hà bắt đầu còn cầm bản đồ tưởng giúp Sở Duyệt nhìn lộ, sau lại hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn nữ nhi quả thực chính là một cái bản đồ sống, nào con đường đi thông nơi nào nàng quả thực là rõ như lòng bàn tay. Hắn hơi hơi có chút ngạc nhiên, duyệt duyệt trước kia địa lý thành tích cũng chẳng ra gì a. Sở Duyệt nhìn ra ba ba nghi hoặc, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, đời trước vì về nhà, nàng trong tay kia bản địa đồ sách đều bị nàng nghiên cứu tấu, bên này sở hữu lộ tuyến nàng đều là học thuộc lòng. Nàng nguyên bản cho rằng Chính mình nhìn thấy ba ba mụ mụ, nhất định sẽ khóc lóc đem chính mình trải qua hết thể đều nói cho bọn họ nghe, trọng sinh cũng hảo, trong không gian thiếu niên cũng hảo, đem những cái đó khổ sở sự, khó hiểu sự toàn bộ cho bọn hắn nói hết xong. Chính là chân chính nhìn thấy ba ba mụ mụ về sau, nàng lại chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà nói chính mình này một đường thực thuận lợi, gặp rất nhiều người tốt, không dám nói cho bọn họ, nàng đã chết quá một lần. Nhà xe thừa dịp hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà ngừng ở một đạo sống núi thượng. Đối diện đỉnh núi thượng ẩn ẩn có thể nhìn đến là cái thôn, đều là tu ở sơn thể thượng hầm chú ẩn, xa xa mà chỉ có thể nhìn đến một đám hình cung cổng to vò. Sở duyệt đình hảo xe, trở lại trong xe, sở quan hà đã làm tốt đồ ăn chờ nàng ăn cơm. Chẳng sợ sở duyệt nhiều lần bảo đảm chính mình vật tư sung túc, đối đối bụng có bóng ma sở ba cũng không dám nhiều làm. Sao cái tiểu sao thịt, một mâm chua cay khoai tây ti, còn cấp sở duyệt cũng thịnh một chén sở mẹ bổ dưỡng canh gà. Người một nhà vây ở một chỗ ăn đoàn tụ sau đệ nhất đốn bữa cơm đoàn viên, đều nhịn không được có chút thổn thức. Cơm nước xong, sở duyệt nhìn mụ mụ vẻ mặt mà gấp không chờ nổi, chạy nhanh làm sở ba đem kia viên đã rửa sạch sẽ tinh hạch cho nàng ăn đi xuống. Tinh hạch vừa vào khẩu, nhậm tư du còn không có nếm đến hương vị, nó liền hóa thành thủy, sau đó liền cái gì cảm giác cũng chưa. Trước 162 thức tỉnh dị năng năng lực. Nhậm tư du khe như mày, dùng sức đi cảm thụ chính mình trong thân thể biến hóa. Chính là một hồi lâu qua đi, vẫn cứ cái gì cảm giác đều không có Sở ba cùng sở duyệt cũng đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng phản ứng Sở duyệt nhìn mụ mụ lâu như vậy còn không có phản ứng liền biết hẳn là thất bại, xem ra một hệ dị năng là không thích hợp mụ mụ Chỉ có thể về sau đi tìm mặt khác tinh hạch cho nàng thử Nàng đang muốn mở miệng an ủi mụ mụ Đồng nhiên nhìn đến thân thể của nàng tràn ra rất nhiều màu xanh lục năng lượng quang điểm quang điểm tràn ra tới sau, thế nhưng bắt đầu hướng sở duyệt bên này bay qua tới Sở duyệt khẽ như mày, nếu một người muốn hấp thu năng lượng quang điểm mới có thể có được dị năng nói, kia mụ mụ hiện tại đem năng lượng quang điểm đều bài xuất ra, chính là nàng không thể thức tỉnh dị năng nguyên nhân sao. Chính là quang điểm vì cái gì sẽ bị bài xích, là bởi vì thân thể nhân tố sao. Là thân thể thuộc tính cũng không tiếp thu một hệ năng lượng sao. Như vậy mụ mụ thân thể yêu cầu cái dạng gì năng lượng đâu. Sở duyệt nhìn những cái đó màu xanh lục năng lượng quang điểm tất cả đều chạy tới thân thể của mình, đồng nhiên có một cái mạo hiểm ý tưởng. Nàng nhếch môi, nắm lấy mụ mụ tay, thử thăm dò đem các loại dị năng năng lượng từng bước từng bước mà chuyển vận cấp mụ mụ. Kim hệ năng lượng quang điểm không được, mới vừa đi vào liền lại bị bài xuất ra. Lôi hệ năng lượng vừa mới qua tay liền đem sở mẹ điện một cái giật mình, sở duyệt chạy nhanh rút về tới, cái này khẳng định không được. Đương thủy hệ năng lượng quang điểm tiến vào sở mẹ thân thể sau, liền không còn có ra tới. Sở duyệt thậm chí có thể cảm giác được sở mẹ thân thể còn ở từ nàng bên này không ngừng mà hấp thu thủy hệ năng lượng. Sở duyệt không có ngăn cản này đó năng lượng qua đi, xem ra mụ mụ thân thể thuộc tính hẳn là thủy. Theo càng ngày càng nhiều thủy dị năng năng lượng tiến vào sở mẹ thân thể, sở mẹ không hề dự triệu mà sau này một ngưỡng, ngã xuống trên giường, hôn mê qua đi. Sở quan hà vừa thấy lao bà như là hôn mê bất tỉnh, chạy nhanh muốn đi xem xét, lại bị sở duyệt ngăn cản. Ba ba, đừng chạm vào mụ mụ, nàng hẳn là ở thức tỉnh dị năng, nếu không có gì ngoài ý muốn, quá hai cái giờ liền sẽ tỉnh. An tinh hạch thức tỉnh dị năng người cũng sẽ hôn mê, bất quá thời gian đều không dài, cũng sẽ không phát sốt. Nhưng thức tỉnh dị năng thời điểm, người thân thể tố chất sẽ bị dị năng năng lượng rèn luyện một phen, cái này thống khổ cũng là thức tỉnh người cần thiết thừa nhận. Trên giường nhậm tư du mồ hôi đầy đầu, mày nhữ chặt, tựa hồ đang ở trải qua một cái dị thường thống khổ tra tấn. Cùng sở duyệt cùng nhau thủ nàng sở ba gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, ở mép giường xoay quanh, thiếu chút nữa đem sở duyệt đôi mắt đều hoàng hoa. Sở duyệt cái chán cũng hơi hơi đổ mồ hôi, nàng gắt gao nhếch môi, nhìn không chớp mắt mà nhìn mụ mụ, nàng trong lòng cũng là có điểm không đế. Nàng không biết chính mình lúc ấy như thế nào liền đầu bóc chịu, sẽ nghĩ đến dùng các loại năng lượng đi mụ mụ trên người thí, vạn nhất thi ra vấn đề đâu. Thời gian một phút một giây mà qua đi, qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nhậm tư du rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lại một lát sau, nàng mới mở mắt. Mụ mụ, ngươi tỉnh lạc. Thế nào? Có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Sở duyệt thấy mụ mụ tỉnh, vội vàng đem nàng nâng dậy tới hỏi. Lão bà, ngươi cảm giác thế nào? Sở quan hà cũng vội vàng thấu lại đây. Nhậm tư du lôi kéo sở duyệt tay ngồi dậy, nàng hiện tại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phía trước mệt mỏi cùng suy yếu cảm trở thành hư không, nàng cảm giác thân thể của nàng tràn ngập lực lượng. Lòng bàn tay hơi lạnh, nàng đem tay nâng lên tới, lòng bàn tay chậm rãi tụ tập một phùng nước trong. Sở duyệt mày khẽ nhúc đích, quả nhiên là thủy hệ dị năng. Sở quan hà thấy nhà mình lão bà trong lòng bàn tay nước trong, cao hứng mà cười ha ha. Lão bà, ngươi thật sự thức tỉnh dị năng lạp. Xem ra chúng ta một nhà vận khí thật đúng là không tồi, như vậy tiểu nhân tỷ lệ cư nhiên đều trúng thưởng. Về sau chúng ta nhưng không lo không nước uống, nhà chúng ta hai cái thủy dị năng đâu. Nhậm tư du cũng cao hứng thật sự, từ trên giường nhảy xuống, đứng trên mặt đất nói. Ta chẳng những thức tỉnh rồi dị năng, ta cảm thấy ta thân thể cũng trở nên khá hơn nhiều. Ta hiện tại cảm thấy chính mình cả người đều là lực lượng đâu. Sở duyệt nhìn mụ mụ đứng ở nơi đó tung tăng nhảy nhót bộ dáng, cuối cùng đem tâm thả xuống dưới, đi qua đi đem mụ mụ lại cấp kéo về mép giường ngồi xuống, cười nói. Mụ mụ, mau ngồi xuống đi, thức tỉnh dị năng khi, dị năng là sẽ trợ giúp ngươi cường hóa một chút thân thể, nhưng ngươi thân thể đại kém, vẫn là đến chú ý một ít. Đem thân thể dưỡng hảo, dị năng tiến giai cũng sẽ mau một ít. Hành! Mụ mụ nghe duyệt nhi. sở lớn. Hai ngày này liền phiền toái ngươi nhiều làm chút ăn ngon, ta muốn nhanh lên đem những cái đó chạy huyết bổ trở về, ta về sau cũng có thể dùng dị năng sắt tăng thi. Nhậm Tư Du trong thanh âm đều là sung sướng vui mừng, từ hôm nay trở đi, nàng cũng là có dị năng người. Bất quá, duyệt duyệt, dùng thủy dị năng như thế nào sắt tăng thi à, chẳng lẽ một phù thủy tới qua đi cho nó tới cấp lãnh thấu tim sao? Nhậm Tư Du cao hứng trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến một cái thực tế vấn đề. Ngươi lả có thể khống chế thủy hình thành các loại hình dạng nha? tỷ như biến thành mũi tên nước gì đó, mặt sau tiến giai thậm chí có thể khống chế sở hữu mang thủy nguyên tố đồ vật, bao gồm tang thi ốc. Cho nên, mụ mụ, thủy hệ dị năng đến mặt sau là rất lợi hại, chuẩn bị chiến đấu tiến giai đi. Nhậm tư du nghe xong, nữ mày khống chế được lòng bàn tay thủy liền thành một đường dài, nàng thử đem một đầu biến tiêm, quả nhiên được đến một chi mũi tên nước. Nàng thao tác chế mũi tên nước hướng xe trên vách một chát, cư nhiên ở xe trên vách chát ra một cái lỗ nhỏ. Sở quan hà ở một bên xem đến thập phần cổ động, liên tiếp khen nàng lợi hại, cuối cùng bị sở duyệt đuổi tới xe đỉnh gác đêm đi. Ngắm lại duyệt duyệt hôm nay mệt mỏi một ngày, ngày mai còn muốn tiếp tục lái xe lên đường, sở ba quyết định đêm nay đều chính mình gác đêm, ngày mai mặc kệ duyệt duyệt nói như thế nào cũng đến cùng nàng đổi lái xe. Sở duyệt thúc giục mụ mụ đi ngủ, nhìn mụ mụ nằm xuống, cùng mụ mụ nói thanh liền trực tiếp vào không gian. Nàng tiến không gian chuyện thứ nhất, chính là ngẩng đầu nhìn về phía không trung thiếu niên. Ba ba mụ mụ không biết, đều tưởng bởi vì ăn tinh hạch thức tỉnh dị năng, nhưng sở duyệt biết, không phải. Mụ mụ thức tỉnh dị năng nguyên nhân là bởi vì chính mình cho nàng chuyển vận thủy hệ dị năng năng lượng. Nàng hiện tại là có làm người thức tỉnh dị năng năng lực sao? Loại này kỹ năng nàng đời trước là nghe qua. Từ biến thái ra nghệ có một bí mật vũ khí, có thể làm người thường thông qua dùng tinh hạch 100% mà có được dị năng. Bao gồm sau lại làm sở duyệt đem dị năng trịu cấp kiểu thi thi cái kia dụng cụ cũng là từ cái kia vũ khí bí mật trung nghiên cứu ra tới. Cho nên, nàng hiện tại có được loại năng lực này là bởi vì không gian trung cái này quang đoàn, vẫn là bởi vì cùng nàng cùng nhau nổ mạnh cái kia dụng cụ. Là đem nàng thủy hệ dị năng chịu cấp nụ nụ sao? Hẳn là không phải, nàng thủy hệ dị năng còn ở. Sở Duyệt nhìn trên bầu trời cái kia quang đoàn, cái này không gian, này đó dị năng, những việc này cuối, tựa hồ liền cất giấu chính mình, trọng sinh bí mật. Chương 163 về quê nhà đi. Sở duyệt chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái có bao nhiêu người thông minh, nàng từ nhỏ đến lớn đều yêu cầu thực nỗ lực mới có thể có một cái hảo thành tích. Đời trước ở mặt thế, nàng so đại đa số người đều khắc khổ, chẳng sợ có dị năng, nàng cũng thực nghiêm túc mà đi theo an kiệt học cách đấu. Nàng một thân bản lĩnh đều là ở từng hồi ác chiến chung rèn luyện, dùng chính mình mồ hôi và máu đổi lấy, nàng vẫn luôn là cái thực kiên định người. Phần 99 Đời trước, mặt thế xuất hiện vô số cường giả, nhưng nàng không phải. Nàng chỉ là một cái dây rùa ở về nhà trên đường người thường, nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể may mắn mà bị vận mệnh lựa chọn mà trọng sinh. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình trọng sinh nhất định là có nguyên nhân, vô duyên vô cớ được đến không gian, còn có không gian thiếu niên này, cùng chính mình trọng sinh nhất định có quan hệ gì, nhưng nàng lại tưởng không rõ này trung gian quan hệ là cái gì. Hiện tại ba ba mụ mụ tìm được rồi, chờ tới rồi căn cứ đem bọn họ dàn xếp hảo, nàng liền đi ra ngoài tìm biến dị tang thi siêu tập tinh hoạch, Nàng muốn đem cái kia thiếu niên từ bầu trời kéo xuống tới, nàng phải biết rằng này hết thể đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Sở Duyệt ở trong không gian ngủ no rồi, lại lưu lưu quần quận mới lại về tới nhà xe thượng, ra tới khi vừa lúc nhìn đến sở mẹ chính dơ tay tưởng luyện tập một chút chính mình thủy hệ dị năng. Nàng ngẩng đầu thấy Sở Duyệt, không cấm có chút kỳ quái hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, ngươi đi vào liền vì xem một cái nột. Sở Duyệt cười cười cùng mụ mụ giải thích nói, trong không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau. Ta kỳ thật đã ở bên trong ngủ một đại giác Sở mẹ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Sao có thể Còn có tốt như vậy sự Vậy ngươi như vậy không phải so người khác muốn nhiều ra rất nhiều thời gian sao Đúng rồi Cho nên ta trên đường mới có thể đi được thuận lợi vậy nha Mệt mỏi liền tiến không gian ngủ ăn cơm Nghỉ ngơi đủ rồi trở ra tiếp tục đi Có phải hay không thực sảng? Sở duyệt ngồi vào mụ mụ bên người Dựa vào mụ mụ nói tiếp Hơn nữa trong không gian còn có thật lớn một mảnh thổ địa Nhìn dáng vẻ là có thể loại đồ vật, chờ chúng ta tới rồi căn cứ, ta liền đi tìm chút hạt giống thử đủ loại xem, nếu có thể loại ra lương thực cùng rau dưa, chúng ta về sau liền hoàn toàn không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Sở mẹ nghe Sở Duyệt nói còn có thể loại đồ vật, lập tức liền tới rồi hứng thú, tuy rằng nàng ở trong nhà trên ban công loại đồ ăn không ra sao, nhưng nàng loại đồ vật nhiệt tình vẫn luôn tương đối tăng vọt. Kêu mụ mụ có thể giúp ngươi loại không? Ta loại hành vẫn là loại đến mang tốt. Sở Duyệt lắc lắc đầu, nói. Hiện tại còn không thể, ta còn vô pháp dẫn người đi vào, xem về sau thăng cấp có thể hay không đem ngươi mang vào đi thôi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một miếng đất loại hành. Sờ mẹ có chút thất vọng gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không phải như vậy tưởng loại đồ vật, nàng chỉ là tưởng càng nhiều mà hiểu biết nữ nhi. Cách ra mới hơn phân nửa tháng, nàng cảm giác nữ nhi đã lớn lên quá nhiều. Nữ nhi nhanh như vậy liền thích hứng mặt thế, nàng cảm thấy vui mừng rất nhiều, cũng tưởng nhiều cùng nàng nói chuyện tâm, nhiều hiểu biết nàng một ít. Nàng tổng cảm thấy nữ nhi giống như đã rời đi bọn họ thật lâu giống nhau. Sở Duyệt cùng mụ mụ nói một lát lời nói, lại chạy đến trên nóc xe đi tìm ba ba. Sở ba nhìn nàng nhấp miệng cười tủm tỉm mà đi tới, nhịn không được tâm can run lên, mỗi khi Duyệt Duyệt như vậy đối hắn cười thời điểm, nhất định là muốn cho hắn làm gì hắn không quá muốn làm sự. Hắn chạy nhanh thúc giục sở Duyệt hồi trong xe. Ngươi còn không mau đi ngủ, đi lên làm gì? Ba ba, giúp ta làm thực nghiệp bái. Sở Duyệt gần sở ba không khỏi phân trần mà cầm hắn tay, bắt đầu chậm rãi đem kim hệ dị năng năng lượng cho hắn thua qua đi. trừ bỏ tưởng thử một chút chính mình có phải hay không có có thể băng nhân thức tỉnh dị năng năng lực ngoại, sở duyệt cũng tưởng thử cấp ba ba thêm một cái có thể viễn trình công kích năng lực. ba ba lực lượng hệ dị năng ở hiện tại cái này mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, khả năng sẽ so thủy hệ một hệ này đó dị năng càng có dùng một ít. nhưng tới rồi hậu kỳ, mặt khác dị năng cấp bậc đều có thể được đến không ngừng tăng lên, biến dị tăng thi cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cường, lực lượng hình loại này đại đa số thời điểm đều dựa vào vật lộn dị năng liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nếu có thể có một cái có thể tiến giai tự nhiên hệ dị năng, kia ba ba an toàn cũng có thể được đến càng nhiều bảo đảm. Kim hệ dị năng quang điểm tiến vào sở quan hà thân thể sau, liền bị hắn lập tức liền hấp thu đi vào. Sở duyệt đôi mắt hơi hơi trừng lớn, cư nhiên cái thứ nhất liền tìm đúng rồi. Sở quan hà không thể hiểu được mà nhìn sở duyệt, không do nữ nhi rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi. Hắn đang muốn mở miệng hỏi nàng, lại đông nhiên một đầu ngã xuống, phanh mà một tiếng ngã xuống trên nóc xe. Sở Duyệt không nghĩ tới ba ba nhanh như vậy liền ngã xuống, chạy nhanh đem hắn lộng tới trong xe trên sofa. Sở Quan Hà vẫn luôn hôn mê hơn 3 giờ, mới tỉnh lại, quả nhiên thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Ở biết được đây là sở Duyệt năng lực hi, hắn trong lòng chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại hơi hơi trầm xuống, vội vàng kéo sở Duyệt hỏi. Duyệt Duyệt, ngươi năng lực này còn có người khác biết không? Sở Duyệt lắc đầu nói, "Không có, ta cũng là hôm nay mới biết được." "Vậy là tốt rồi." Sở Quan Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt nghiêm túc mà dặn dò Sở Duyệt, "Chuyện này, ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nếu bị người biết ngươi có loại năng lực này, kia đối với ngươi mà nói chính là ngập đầu tai nạn, biết không?" Sở Duyệt nhìn ba ba sốt ruột bộ dáng, vội vàng gật đầu, nàng đương nhiên biết năng lực này đối bên ngoài những cái đó người thường tới nói sẽ có cái dạng nào dụ hoặc nàng nào dám đối người ngoài nói. Sở quan hà còn không yên tâm, nghĩ nghĩ bổ sung nói, cùng mẹ ngươi cũng đừng nói, càng ít người biết càng tốt. Sở duyệt gái mũi có chút ghê ẩm mà nhìn ba ba, không nghĩ tới trước nay chuyện gì cũng không chịu gạt mụ mụ ba ba, cư nhiên sẽ vì nàng nói ra nói như vậy. Một đêm thực mau qua đi, ngày hôm sau hừng đông khi, nhà xe lại bắt đầu khởi hành, chẳng qua bọn họ lúc này đây mục đích địa không hề là cách này căn cứ. Sở mẹ thức tỉnh rồi dị năng sau, thân thể đã hảo rất nhiều Sở Duyệt đề nghị liền dứt khoát quay đầu hồi thuộc đô căn cứ. Sở ba cùng sở mẹ cũng không ý kiến, có thể hồi chính mình quê nhà đương nhiên là tốt nhất sự. Chỉ là con đường từng đi qua đều đã bị tổn hại, ấn con đường này đường cũ trở về, bọn họ liền không sai biệt lắm muốn một đường đi trở về đi, thời gian trường, nguy hiểm cũng đại. Chi bằng dọc theo hiện tại con đường này tiến sa mạc, từ sa mạc vòng qua đi, lại từ sa mạc tiến hồng tỉnh một khác lần đầu thuộc địa. Kế tiếp trên đường cũng có rất nhiều sụp đổ địa phương. Nhưng bởi vì sở mẹ đã có thể chính mình đi rồi, trên đường liền nhanh rất nhiều. Giữa trưa thời điểm, người một nhà liền đến thổ nguyên cùng sa mạc phân cách tuyến. Nơi này phong cảnh có loại độc đáo mỹ, một bên là thổ nguyên, một bên là sa mạc, sa cùng thổ, sơn cùng thủy, hồng cùng lục, giới tuyến rõ ràng. Bất quá này lục chỉ chính là sa mạc, chương 164 không lộ. Hiện tại trên sa mạc đã có cây tươi tốt, nhìn qua nơi nào như là sa mạc, quả thực chính là phiến thanh thanh thảo nguyên. Liền quốc lộ thượng đều đã mau bị thảo chiếm đầy, nhà xe nghiền đi lên ẩn ẩn có loại bị lôi kéo cảm giác. Sở duyệt đời trước sở dĩ không có lựa chọn đi thảo nguyên, chính là bởi vì thảo nguyên thượng biến dị động vật cùng thực vật biến dị quá nhiều, vào thảo nguyên chính là vào chúng nó hoa, tiếp viện cũng cơ bản không có, đi thảo nguyên chính là đi chịu chết. Mưa to qua đi, thảo nguyên nàng là không dám đi, sa mạc không có thực vật, động vật cũng ít, nàng vốn tưởng rằng vấn đề không lớn, nhưng không nghĩ tới hiện tại sa mạc cư nhiên thành một mảnh thảo nguyên. Cái này tình huống liền có chút không ổn. Sở duyệt nhanh hơn tốc độ xe, thoát khỏi những cái đó muốn cuốn lấy bánh xe thảm mạ. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước thấy được địa phương đều là một mảnh màu xanh lục, cũng không biết ban đầu những cái đó thống trị sa mạc người nhìn đến hiện giờ này một mảnh màu xanh lục có thể hay không cảm thấy cao hứng. Cũng may nhà xe trọng tải trọng, này đó cỏ dại đều còn không có nên trò trống, cho dù leo lên bánh xe, cũng thực mau liền sẽ bị xả đoạn, xả không ngừng, cũng bị sở duyệt thả ra lưới dao gió giải quyết. Đối bọn họ thật không có bao lớn uy hiếp. Lại đi rồi hơn 2 giờ, cỏ xanh dần dần biến mất, bọn họ rốt cuộc đi tới chân chính sa mạc. Từ tiến sa mạc bắt đầu, mọi người đều hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới những cái đó thảo mạn giống có ý thức dường như vươn tới ngăn ở xe phía trước, nhìn thật sự làm người cảm thấy có chút kinh tủng. Sa mạc trừ bỏ gió cát, không còn có mặt khác đồ vật, nếu xem nhẹ rất bị gió thổi đến mặt đường thượng cắt vàng ngoại, này đoạn đường lộ vẫn là thực thuận lợi. Sở duyệt dưới loại điều kiện này, Là có thể làm đêm, dù sao nàng mệt mỏi có thể tiến không gian ngủ mở giấc, có thể toàn bộ buổi tối đều không ngừng lái xe. Cứ như vậy, bọn họ đuổi một đuổi, ngày mai liền có thể đi ra sa mạc. Tuy rằng không có gì tăng thi, nhưng bọn hắn cũng không dám lái xe đèn. Sa mạc cũng không phải thật sự cái gì đều không có. Nếu là đưa tới cái gì đại hình biến dị thú, kia không phải chậm trễ thời gian sao? Sở ba ban ngày tranh nhau khai một đoạn đường, lúc này lại không dám tranh. Không lái xe đèn đi đêm lộ. Hắn tự hỏi chính mình nhưng không cái kia bản lĩnh, chỉ có thể ngồi ở phó giá thượng có một câu không một câu mà cùng sở duyệt trò chuyện thiên. Sở mẹ bị hai người chạy đến ngủ, nàng nghĩ cũng không thể ba người đều ngao, liền hồi mặt sau đi ngủ, tính toán sau nửa đêm tới đổi sở ba. Nửa đêm thời điểm, sở duyệt cảm thấy ngoài xe phong càng thổi càng lớn, gào thét cuồng phong cuốn lên thô lệ cắt sỏi đánh vào cửa sổ xe thượng, phát ra bùm bùm thanh âm, như là mưa to nền ở cửa kính thượng dường như. Đây là khởi gió to sao. Sở Ba đem mặt tiến đến pha Lê Thượng, khít mắt nỗ lực hướng ngoài cửa sổ xem. Ân, rất lớn phong. Sở duyệt sắc mặt có chút không tốt, ở nàng tinh thần lực dò xét trong phạm vi đều là che trời lấp đất cắt vàng cuộn cuộn, là báo cát. Cho dù là nhà xe cái này trọng tải xe lớn, tại đây chẳng gió lốc chung cũng trở nên một bước khó đi. Sở duyệt chỉ phải đem xe ngừng lại, chờ trận này gió lốc qua đi. Sở Mẹ vốn dĩ liền không ngủ thật sự thụ, lúc này cũng bị đánh thức, vội vàng bỏ dậy đi vào phòng điều khiển. Sao lại thế này? Bên ngoài là làm sao vậy? Nàng nhìn không thấy bên ngoài tình hình, chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét cùng hạt cát hòn đá đánh vào trên cửa sổ thanh âm. Là bão cát, đêm nay chúng ta là đi không được, dứt khoát đều trở về ngủ đi. Sở Duệ nói, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đẩy mụ mụ hướng phía sau đi. Sở Ba theo ở phía sau, vừa đi một bên cảm khái nói, may mắn chúng ta này xe đủ đại, nếu là giống nhau xe con khẳng định đến bị thổi bay không thể. Trở lại thùng xe. Thấy mọi người đều đi lên, sở ba bỗng nhiên tới hứng thú, chuẩn bị cho đại gia nấu cái bữa ăn khuya. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, sở duyệt đề nghị ăn cái nàng tâm tâm nghiệm nghiệm đã lâu cái lẩu. Sở ba sở mẹ nhìn chính mình nữ nhi từ trong không gian không ngừng móc ra các loại cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhà đầu này rốt cuộc là từ đâu siêu tập đến nhiều như vậy đồ vật. Bên ngoài gió cắt tàn sát bừa bãi, trong nhà xe lại ấm áp hòa hợp, trong nồi ủng ủ cùng ủng mà nấu các loại cái lẩu đồ ăn. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, chậm rãi nói chuyện ăn đổ vợ. Sở duyệt xuyên thấu qua cái lẩu hôi hổi nhiệt khí nhìn ăn đến cảm thấy mị mãn ba ba mụ mụ, hạnh phúc đến thật muốn rơi lệ. Mặt thế thì thế nào, tự nhiên điều kiện ác liệt thì thế nào, cả đời này, nàng nhất định phải cùng ba ba mụ mụ cùng nhau, cậu đến mặt thế kết thúc. Gió cắt vẫn luôn không ngừng thổi, không có một tia muốn dừng lại bộ dáng, vốn nên sáng lên tới thiên cũng vẫn luôn không lượng. Sở duyệt lại một lần giơ tay xem thời gian, rõ ràng đã mau buổi sáng 10 điểm. Bên ngoài sắc trời vẫn là đen thủi lủi, Nàng không cấm có chút cấp lên, chiếu cái dạng này thổi đi xuống, chờ gió cắt dừng lại thời điểm. Không chỉ có nhà xe sẽ bị gió cắt vùi lớp, toàn bộ sa mạc bộ dáng phòng trừng đều đến đổi một thay đổi. Nhà xe bị trôn đều là việc nhỏ, chỉ cần cho nàng một cái đồ trang trí trên nóc, nàng đều có thể cho nó làm ra tới. Nhưng nếu gió cắt đem lộ cấp trôn vấn đề liền lớn, sa mạc liền như vậy một cái lộ, không lộ nàng nhưng không nhất định có thể tìm được chính xác phương hướng thiết hồi hồng tỉnh. Sở ba sở mẹ cũng gấp đến độ không được, gió cắt lại quát đi xuống, nói không chừng liền đem bọn họ trôn ở này sa mạc. Bất quá liền tính bọn họ lại cấp cũng vô dụng, gió cắt như vậy đại, bọn họ liền cửa xe đều ra không được. Trận này báo cắt thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới dần dần ngừng. Sở duyệt cùng sở ba sở mẹ ba người mở ra cửa sổ ở mái nhà bò lên trên xe đỉnh vừa thấy, cắt vàng đã đem hơn phân nửa cái thân xe đều trôn xong rồi. Lộ ra trên mặt đất thân xe bộ phận. Cung cơ hồ đều bị bọc lên một tầng thật dày tê xa, dẫm lên đi tựa như đạp lên tuyết địa thượng giống nhau. Ta xem xe mặt sau có mấy cái công binh sạn, ta đi lấy tới đem hạt cắt sạn, đem xe rửa sạch ra tới, bằng không chúng ta vô pháp nhi khai đi. Sở ba nhìn nhìn bốn phía, nói liền phải hướng xe sau đi. Không cần ba ba, ta đem xe thu vào không gian lại thả ra là được. Sở duyệt vội vàng giữ chặt ba ba, tiếp theo cùng ba ba mụ mụ từ phía sau cây thang hạ tới rồi trên mặt đất, đem bọn họ một giơ tay một chạm vào. Nhà xe liền biến mất ở tại chỗ Lại phất tay gian Nhà xe lại xuất hiện ở trên sa mạc Chỉ là bánh xe đã hoàn toàn không có bị ham ở hạt cát Liền hồ ở trên xe sợi nhỏ cũng chưa Phần 100 Sở ba sở mẹ chọn mi Đồng thời cấp sở duyệt dựng cái ngón tay cái Khuê nữ, nghiêu Sở duyệt cười tiếp đón ba mẹ lên xe Ngồi trên ghế điều khiển lúc sau Trên mặt tươi cười liền biến mất Trận này gió cắt đem lộ tất cả đều trôn kín mít Từ phòng điều khiển nhìn ra đi Tất cả đều là một mảnh không bờ biến hoàng, tầng tầng lớp lớp bao cát giống sóng biển giống nhau hết đợt này đến đợt khác. Sở duyệt mí môi, lộ không có, bọn họ hiện tại chỉ có thể phán đoán đại khái phương hướng ở trên sa mạc lái xe. Sở ba cầm bản đồ cùng sở mẹ cùng nhau nghiên cứu trong chốc lát, cuối cùng quyết định không hề đi theo ban đầu lộ tuyến đi, trực tiếp từ sa mạc xuyên qua đi, thiết tiến hồng tỉnh. Cũng may này chiếc nhà xe bản thân liền có sa mạc đi đường điều kiện, hợp với thử vài cái. Sở duyệt đại khái đã hiểu kém tốc khóa cùng luân gian khóa cách dùng. Nhà xe lại bắt đầu động lên, ở mênh mông vô bờ trên sa mạc hướng về hồng tỉnh phương hướng thẳng tắp mà cắm đi xuống. Trước 165 lạc đường. Xe khai hơn 3 giờ về sau, sở duyệt nhìn phía trước xuất hiện một khối bị cắt vàng trôn hơn phân nửa, chỉ lộ ra cao nhất thượng nửa cái tự cột múc đường khẽ như mày. Nếu nàng không có nhìn lầm, này khối cột múc đường hẳn là bọn họ mới vừa tiến sa mạc khi nhìn đến kia khối đi. Theo lý thuyết bọn họ nếu đi chính là thẳng tắp con đường, hiện tại liền tính còn không có ra sa mạc, cũng nên đã đi mau đến sa mạc biên giới, lúc này như thế nào giống như còn đi trở về tới đâu. Sở duyệt ngừng xe, xuống xe đi đến kia khối cột múc đường biên, đem trên cùng tự bảo ra tới. Quả nhiên, cột múc đường thượng tự chính là bọn họ tiến sa mạc khi nhìn đến nơi đó. Duyệt duyệt, này không phải. Chúng ta đây là lại đi trở về tới sao. Sở ba đi theo xuống xe, đi đến sở duyệt bên người nhìn sở duyệt bảo ra tới cột múc đường nhữ mảy suy tư nói. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt từ cột múc đường thượng rời đi, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Lúc này đã là buổi chiều một chút nhiều, nhưng báo cắt qua đi Thái Dương lại không có ra tới, bầu trời sám xịt một mảnh, cũng không biết là u ám vẫn là không có tan đi do cát. Bọn họ buổi sáng xuất phát thời điểm, là ấn trên xe la bàn kim chỉ nam chỉ hướng, lập tức hướng nam đi. Tốt như vậy nhà xe, tính năng phối trí cũng đều là tốt nhất. Theo lý thuyết Kim Chỉ Nam chỉ phương hướng hẳn là sẽ không sai, chính là bọn họ hiện tại vì cái gì lại sẽ trở lại hôm trước đi qua địa phương đâu. Duyệt duyệt, đem ngươi đồng hồ cấp 3-3 xem một chút. Sở quan hà vừa nghĩ một bên đối sở duyệt nói. Sở duyệt đồng hồ thượng cũng là có một cái loại nhỏ Kim Chỉ Nam, loại này đồng hồ chất lượng không tồi, Kim Chỉ Nam cũng là thực chuẩn. Sở duyệt tháo xuống đồng hồ đưa cho ba-ba, nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi là trên xe Kim Chỉ Nam xảy ra vấn đề. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ đi đến cái này địa phương tới. Sở ba cầm đồng hồ trở lại trên xe, đem đồng hồ thượng kim chỉ nam cùng trên xe đối lập một chút, hai cái kim chỉ nam chỉ hướng giống nhau như lúc, cũng không có cái gì vấn đề. Ba ba, thế nào? Sở duyệt cũng đi theo đi tới xe hạ, hơi hơi điểm chân nhìn trên xe ba ba. Giống như cũng không có gì vấn đề. Sở quan hà vừa nói một bên hướng xe hạ nhảy, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm đồng hồ thượng kim chỉ nam. Liên ở hắn vừa mới nhảy xuống xe khi, hắn đột nhiên phát hiện kim chỉ nam kim tiêm cũng đông nhiên theo hắn động tác dạo qua một vòng. Sao có thể? Cái này kim chỉ nam lại không phải hàng vỉa hè, kim đồng hồ là buông lỏng kia một loại, hắn nhảy dựng châm còn có thể đi theo chuyển. Sở quan hà có chút không thể tin được, giơ đồng hồ tại chỗ lại khiêu hai hạ, quả nhiên hắn mỗi một lần nhảy dựng lên khi, kim chỉ nam kim tiêm đều sẽ đi theo chuyển một vòng tròn. Sở sông lớn, ngươi làm sao vậy? Xe có cái gì vấn đề sao? Sở mẹ từ trong xe ra tới, vừa lúc nhìn đến sở quan hà ở nơi đó nhảy, nàng có chút không rõ sở bà đang làm gì, vội vàng hỏi. Sở quan hà ngừng lại, nhìn nhìn lão bà, đem đồng hồ đưa cho sở duyệt, thanh âm, có chút phát khẩn. Duyệt duyệt, kim chỉ nam thật sự có vấn đề. Sở duyệt tiếp nhận đồng hồ, nhìn nhìn kim đồng hồ phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sát trời, mày cũng níu lại. Nàng tinh thần lực dò xét ít nhất có thể đến 5-60 km bên ngoài, nhưng hiện tại tinh thần lực hướng tứ phía dò ra đi cũng tất cả đều là cát vàng theo lý thuyết này phiến sa mạc mấy năm gần đây bị thống trị rất khá sớm đã không có như vậy khoan sa mạc mảnh đất chính là bọn họ hiện tại gặp được này phiến cát vàng xa xôi trên bản đồ muốn rộng đến nhiều tại đây phiến mênh mông vô bờ sa mạc không có thái dương cũng không có cây cối kim chỉ nam cũng không nhẹ bọn họ muốn dựa vào cái gì mới có thể phân rõ phương hướng đi ra ngoài đâu cái gì kim chỉ nam có vấn đề vậy ngươi ý tứ là nói chúng ta vừa mới khai lâu như vậy xe Phương hướng đều sai rồi. Sở mẹ biểu tình khiếp sợ, cái này nhưng có đại phiền toái. Sở Quan Hà quay đầu lại nhìn lão bà, gật gật đầu, bọn họ phương hướng xác thật sai rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? T. Ta ngẫm lại ha, sa mạc nên như thế nào phân biệt phương hướng? Thái Dương? Gì? Như thế nào liền Thái Dương đều không có. Sở mẹ có chút gấp, đứng ở bên cạnh xe chuyển vòng nghĩ như thế nào mới có thể đem phương hướng tìm ra. Nếu không Chúng ta lấy kia khối cột múc đường vì chuẩn, trở về đi thôi, trở về ít nhất còn có đường đi, tìm được phương hướng. Sở quan hạng nghĩ nghĩ, cùng sở duyệt thương lượng nói. Cũng đúng, tổng hảo quá ở sa mạc nơi nơi đảo quanh. Sở duyệt một bên trả lời, một bên ở trong đầu hồi tưởng con đường từng đi qua, nếu không có ngoài ý muốn, nàng hẳn là có thể đem xe khai hồi kia phiến đã biến thành thảo nguyên sa mạc. Ba người thương lượng hảo, lại lên xe, sở duyệt dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến đem xe lui tới khi phương hướng khai. Lại khai hơn một giờ, bọn họ trước mắt vẫn là một mảnh cắt vàng, nơi nào có tới khi nhìn thấy kia phiến thanh thanh thảo nguyên. Sở Duyệt nhắm mắt lại, điều động lớn nhất tinh thần lực phát ra, đem dò xét phạm vi kéo đến mâu 70 nhiều km, lại vẫn cứ không có có bất luận cái gì thu hoạch. Này phiến sa mạc trở nên lại đại lại hoang vắng, bọn họ giống như rớt vào một cái sa mạc bế dập, rốt cuộc đi không ra đi. Sở Duyệt có chút không cam lòng, nàng tin tưởng chính mình là đưa lưng về phía cột múc đường dựa theo đường cũ đi. Thật sự không quá có thể là đi nhầm phương hướng. Nàng thậm chí suy đoán kỳ thật bọn họ hiện tại đã ở kia phiến thảo nguyên thượng, chỉ là kia chàng báo cắt đem hạt cắt thổi đến bên này đem thảo nguyên che đậy. Nàng đem tinh thần lực xả thành cực tế sợi tơ, hướng hạt cắt phía dưới rọ xét đi xuống. Đã có ý tưởng liền đi xuống nhìn xem, nếu đúng như nàng phỏng đoán như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Như vậy theo con đường này lại đi phía trước đi, liền nhất định có thể đi ra sa mạc. Cắt sỏi gian khe hở cơ tiểu, hơn nữa hoàn toàn không có quy luật. Tinh thần lực sợi mỏng ở cắt sỏi gian khe hở trung gian nan đi xuống. Tinh thần lực vẫn luôn đi xuống dò xét hơn 20 mễ, đụng phải tầng nhăm thạch, mới bị sở duyệt thu trở về. Song con bê, thật là đi nhầm phương hướng rồi. Cái này mặt đừng nói thảo nguyên, liền thảo căn đều không thấy một cái. Ba ba, ngươi nói có hay không khả năng, cái kia cột múc đường là bị gió thổi tới đó đi. Sở duyệt quay đầu nhìn ngồi ở phó giá ba ba, sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn hắn. Sở quan hà này một đường mày cũng là càng nhăn càng chặt, tới khi qua không bao lâu liền thấy được cái kia cột múc đường, hiện tại bọn họ đưa lưng về phía cột múc đường đều lại khai hơn một giờ, hắn nơi nhìn đến địa phương vẫn là sa mạc, thật sự có chút nói không thông. Sở duyệt lời này tựa như một cây búa cho hắn trù ý tỉnh, hắn sắc mặt tức khắc đều trắng. Đúng rồi, như vậy đại gió cát, cái kia cột múc đường hoàn toàn có khả năng sẽ bị thổi đến trong sa mạc đi nha. Kia bọn họ cho rằng chính xác phương hướng. Lại vẫn cứ là ở sa mạc giống rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Ha ha ha. Một bên sở duyệt không cấm cười khổ lên, gia hỏa này, vội nửa ngày, bạch bận việc. Sở ba buồn cười không ra, bọn họ toàn gia hiện tại đều bị vây ở sa mạc, còn không biết gì thời điểm mới có thể đi được đi ra ngoài, hắn nơi nào cười được. Chứ 166 đó là cái gì? Sở duyệt nhìn ba ba kêu mặt ủ mày hê nhìn chính mình bộ dáng, cảm giác nàng lại cười nàng ba đều phải tấu nàng, chạy nhanh thu tươi cười an ủi ba ba. Ba ba, đừng nóng nổi, chúng ta có ăn có uống có trụ, cũng không gì hảo cấp. Rút khoát trước đường đi rồi, hiện tại cũng phân không rõ phương hướng, đi cũng không biết đi như thế nào, còn không bằng chờ Thái Dương ra tới, chúng ta tìm được phương hướng lại đi, Thái Dương tổng sẽ không sai. Sở Duyệt đống nhiên phát hiện nàng cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, nàng có cũng đủ vật tư, hoàn toàn đủ bọn họ một nhà ở sa mạc sinh hoạt. Sa mạc không cần lo lắng thực vật biến dị, bốn phía một mảnh trống trải, có cái gì biến dị sinh vật liếc mắt một cái liền thấy được. Phòng lên cùng thu thập lên đều thực phương tiện Quả thực so bên ngoài an toàn nhiều Sở ba tà chính mình nữ nhi liếc mắt một cái Tuy rằng sở duyệt cái này ý tưởng có chút tiêu cực Nhưng hắn không thể không thừa nhận Hiện tại bọn họ xác thật cũng không có càng tốt biện pháp Nhà xe cứ như vậy ở trên sa mạc dừng lại Một nhà ba người ở trên xe làm tốt ăn trưng vô số cái bánh bao màn đầu Làm thật nhiều hộp cơm hộp Sở ba đem sở duyệt những cái đó yêm tốt vịt đều mau nướng xong rồi Về sau nếu tới rồi căn cứ Khả năng liền không như vậy phương tiện khai hỏa làm tốt ăn, miễn cho khiến cho người khác chú ý, sớn hiện tại có rảnh đều làm tốt, về sau quang lấy ra tới ăn là được. Vội mệt mỏi liền nghỉ một lát nhi, người một nhà đấu địa chủ, hạ cơ nhảy, nhật tử quá đến còn man vui vẻ phong phú. Sở duyệt thử cùng ba ba mụ mụ đề nghị nếu không bọn họ rứt khoát liền ở sa mạc sinh hoạt tính, nơi này thậm chí so bên ngoài có chút căn cứ đều phải an toàn chút. Sở ba sở mẹ lại không đồng ý, tuy rằng bọn họ không thiếu ăn không thiếu uống. Người một nhà cũng ở bên nhau, bọn họ hai vợ chồng nếu như vậy quá quãng đời còn lại còn có thể nói được qua đi, rốt cuộc bọn họ cả đời này nên trải qua đều không sai biệt lắm đã trải qua. Chính là sở duyệt hiện tại mới 17 tuổi, sang năm 2 tháng mới mãn 18, nàng rất tốt niên hoa chẳng lẽ liền phải như vậy vây ở này phiến sa mạc vượt qua sao. Chờ bọn họ đã chết, sở duyệt một người tại đây hoang vắng sa mạc làm sao bây giờ đâu. Nếu nàng đến lúc đó mới đi ra sa mạc, kia bên ngoài thế giới nàng lại có thể thích đứng sao? này đó đều là sở ba sở mẹ không nghĩ nhìn đến, bên ngoài sắc thật nguy hiểm, nhưng bọn hắn duyệt duyệt cũng không phải hướng vận mệnh túi đầu kẻ yếu, bọn họ hy vọng nàng nhân sinh có thể có càng nhiều khả năng, mà không chỉ là tham sống sợ chết. sở duyệt bị ba ba mụ mụ thay phiên mắng cho một trận sau, chỉ phải ấn xuống ở sa mạc gan ra ý tưởng, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau tiếp tục nóng trong thái dương già tới thời điểm. nhật tử từng ngày mà qua đi, sở duyệt ở trên cửa lại hoa hạ một đạo. Hơn nữa phía trước hoa hôm nay đã là bọn họ bị nhốt ở trên sa mạc ngày thứ tư. Sở duyệt hai ngày này đại di mụ tới, sở ba sở mẹ không cho nàng làm việc, nàng chán đến chết mà ngồi ở trên giường, thói quen tính mà dùng tinh thần lực đi giả quét chung quanh quần các. Nàng hiện tại đều nhàm chán đến muốn cầu trời cao cho nàng một cái sa mạc biến dị sinh vật đánh một trận, tới chỉ tiểu con bỏ cạp cũng có thể a Di, đó là cái gì? Đông nhiên, sở duyệt tinh thần lực đột nhiên một đốn, ngừng ở một chỗ cồn cát thượng. Nơi đó đi ra mười mấy người, bọn họ lôi kéo một cái đại hình máy móc, cung bối gian nan mà ở cổn cắt thượng đi tới. Sở Duyệt nhìn kỹ, phát hiện này thế nhưng là một đám quân nhân, quân nhân như thế nào sẽ xuất hiện tại đây sa mạc. Bên kia cổn cắt thượng một người dưới chân không dâm ổn, đồng nhiên từ cổn cắt thượng lăn đi xuống, những người khác thấy thế, vội dừng lại bước chân kêu hắn, dựa gần hắn hai người ném xuống trong tay dây thừng, đuổi theo hắn liền hướng sườn núi hạ chạy tới. Trân Hạo, ngươi thế nào? Hai người đuổi theo ngã xuống người kia, vội đem hắn từ hạt cắt ngâm dậy tới, nôn nóng hỏi. Trần Hạo hơi hơi thở phì phò, môi khô nức, trên mặt đều là cát đất, hắn mở to mắt nhìn nôn nóng mà nhìn chính mình bài trưởng, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào suy yếu thanh âm. Bài trưởng, ta. Đi không đặng, đừng. Quảng ta, các ngươi đi thôi. Nói bậy gì đó. Ai đều đừng nghĩ cấp lao tử tụt lại phía sau, đi. Ta mang ngươi đi lên, chúng ta cùng nhau hồi căn cứ. Dâu ria xồm xoàm bài trưởng ngữ khí nghiêm khắc, thanh âm cũng không lớn, vừa nói lời nói, môi lại nứt ra huyết, nhiễm ướp phía trước huyết vẩy. Hán trên mặt đồng dạng đều là gió cát, một đôi mắt ngao đến đỏ bừng, nói xong lời nói sau, liền đem Trần Hạo giá lên. Một cái khắc binh lính cũng vội vàng giá trụ Trần Hạo bên kia, ba người cùng nhau lại gian nan mà hướng xa sần núi thượng bò. Trần Hạo bị dương bài trưởng cùng chiến hữu cái giá vừa đi một bên lẩm bẩm mà dây ruột, đừng động ta, đừng quảng ta. Hai cái chiến hữu không để ý đến hắn, chỉ ra hắn nhìn chằm chằm phía trước hướng xa Sơn núi thượng đi. Phần 101 Xa Sơn núi cũng không cao, trong chốc lát công phu, ba người liền mau bỏ đến đỉnh, mặt trên người vội vàng đắp bắt tay đem bọn họ kéo đi lên. Ba người đi lên sau, dương bài trưởng phất phất tay, nói, tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút, mọi người đều uống một ngụm thủy. Mọi người đều bùng trong tay dây thừng, lòng bàn tay đều bị ma đến có chút huyết nhục mơ hồ. Bọn họ dựa vào kia đài đại máy móc ngồi xuống. Từ trong túi móc ra chính mình chỉ còn một cái bình đế thủy, rất là quý trọng mà nhấp một ngụm, liền tính uống qua. Nay phiến sa mạc còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi được đi ra ngoài, thủy lại chỉ có như vậy một chút, không tỉnh điểm sao được. Bài trưởng, ngươi như thế nào không uống thủy? Ngồi ở dương bài trưởng bên cạnh một sĩ binh nhìn dựa vào máy móc nhắm mắt dưỡng thần hắn nghi hoặc hỏi. Ta còn không nghĩ uống. Dương bài trưởng không mở to mắt, từ môi phùng bài trừ những lời này. Nga. Binh lính quay đầu. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Như thế nào sẽ không nghĩ uống? Nếu hiện tại có cũng đủ thủy, hắn một ngụm xử lý một lọ cũng không có vấn đề gì. Hắn biết, bài trưởng là tưởng đem thủy tiết kiệm được tới. Bọn họ đều đã không có thủy. Chính là này phiến sa mạc còn liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Dương bài trưởng mở to mắt, nhìn chính mình dựa vào cái này máy móc, trong ánh mắt có gian nan mà dãy rủa Cái này máy móc là hơn 20 cái chiến hữu dùng mệnh đổi lấy, nhưng là bọn họ hiện tại mang theo cái này máy móc. Chỉ sợ chẳng những máy móc vận không ra đi, bọn họ này mười mấy cá nhân cũng đi không ra đi. Nhiệm vụ quan trọng, nhưng này đó binh lính mệnh càng quan trọng. Dương bài trưởng cắn chặt răng, ở trong lòng làm quyết định. Mười phút nghỉ ngơi thời gian thực mau liền đến, Dương bài trưởng đứng lên, dùng ngẹn ngào thanh âm hô. Toàn thể đều có, vương máy móc, tận lực nhanh chóng đi tới. Cái gì? Bọn lính đều kinh ngạc mà nhìn về phía Dương bài trưởng. Bài trưởng, như thế nào có thể ném xuống máy móc? Này máy móc là lao tôn bọn họ dùng mệnh đổi lấy nha. Đúng rồi bài trưởng, liền thừa này một đài, chúng ta chính là lại khó cũng đến đem máy móc đưa về căn cứ nha. Bằng không, như thế nào không làm thất vọng hy sinh các chiến hữu. Bọn lính cũng không chịu buông trong tay dây thửng, bọn họ đương nhiên biết bài trưởng làm như vậy, là vì đại gia có thể tồn tại đi ra sa mạc. Nhưng nhiều như vậy thiên bọn họ đều lại đây, có lẽ lại kiên trì kiên trì, bọn họ là có thể đi ra ngoài đâu. Đây là mệnh lệnh Đều cho ta buông Đi phía trước đi. Chúng ta nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, còn có thể lại trở về tìm với nó. Nếu là chúng ta đều đã chết, vậy vĩnh viễn đều đừng nghĩ vận đi trở về. Dương bài trưởng đóng bế chua xót đôi mắt, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Bọn lính cho nhau nhìn nhìn, gian nan mà lại thong thả mà buông xuống trong tay dây thừng. Một sĩ binh bỗng nhiên chỉ vào phía trước hô. Các ngươi xem, đó là cái gì? Trước 167 lão đàn dưa chua. Mọi người theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy từ sa mạc kia một bên, một chiếc xe lớn giống cái đại quái vật giống nhau lật qua cồn cát, chậm rãi hướng bọn họ khai lại đây. Xe, là cái xe. Ta đi. Lớn như vậy xe, so chúng ta trọng thản cũng không kém cái gì. Có thể hay không là căn cứ cứu cứu viện tới? Cũng không rất giống a. Mọi người, bảo trì cảnh giới." Dương Bài Trưởng đè nặng mày, nhìn kia cách bọn họ càng ngày càng gần quái vật khổng lồ, trầm giọng nhắc nhở hắn thủ hạ binh lính. Báo cắt sau không thể hiểu được biến đại sa mạc, cùng sa mạc mạc danh xuất hiện đại hình chiếc xe, làm hắn cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Xe chạy đến cách bọn họ 4-5 mét địa phương rừng, từ trên xe xuống dưới hai người. Trước xuống dưới chính là cái cao lớn cường tráng nam nhân, toàn thân xử lý đến còn rất trình tề, cùng bọn họ nhóm người này mặt sám mày cho người có tiên minh đối lập. Một cái khác là mỗi người tử không cao tiểu cô nương, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, lớn lên mềm mềm mại mại, giống như không có một chút uy hiếp. Nhưng Dương bài trưởng cũng không có thả lỏng cảnh giác, mặt thế tới nay, hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không ngừng một lần gặp được quá loại này thoạt nhìn không hề uy hiếp người, nhưng có đôi khi nguy hiểm thường thường liền dấu ở loại người này phía sau. Mặt thế lúc sau, rất nhiều người đã hoàn toàn đã không có đạo đức điểm mấu chốt, hắn cũng từng bởi vì những người này mất đi quá rất nhiều chiến hưu, hiện tại hắn rất khó lại tin tưởng người xa lạ. Sở duyệt! Dương bài trưởng phía sau một sĩ binh bỗng nhiên ra tiếng. Sao lại thế này? Là ngươi nhận thức người sao? Dương bài trưởng không quay đầu lại, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm trên xe xuống dưới hai người. Giống như chính là sở duyệt. Bài trưởng, chính là ta và các ngươi nói qua, đục hà đại kiều tăng thi triều kia một lần, đã cứu chúng ta cái kia rất lợi hại tiểu cô nương. Binh lính có chút kích động, không nghĩ tới sẽ ở sa mạc lại lần nữa nhìn đến hắn thần tượng, nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Khi nói chuyện, đối diện sở quan hà cùng sở duyệt đã muốn chạy tới bọn họ bên này. Sở quan hà cười đi lên trước. Đối đứng ở phía trước Dương bài trưởng cười nói Các huynh đệ, không có việc gì đi Ta kêu sở quan hà Chúng ta cũng là tại đây sa mạc lạc đường người Đi đi đi, mau cùng chúng ta lên xe nghỉ ngơi một chút Sở quan hà là thật sự rất cao hứng Hắn đương quá 6 năm binh Cho tới bây giờ, hắn nhìn đến xuyên quân trang Người cũng cảm thấy thập phần thân thiết Cùng chính hắn thân nhân giống nhau Dương bài trưởng bất động thanh sắc mà quan sát đến hai người đột nhiên ra tiếng hỏi sở quan hà Vị này huynh đệ đương quá binh sao Sở quan hà sửng sốt, ngạc nhiên hỏi Dương bài trưởng, ngươi làm sao thấy được, suốt ngũ thật nhiều năm, ta hiện tại đều mau đem bộ đội những cái đó quên hết. Không quên quang, ngươi vừa mới đi tới khi bước chân thực tiêu chuẩn. Dương bài trưởng cũng xả cái cười, đang muốn lại sáo sáo trước mắt cái này cường tráng hán tử nói, phía sau cái kia binh lính đã nhìn sở duyệt mở miệng. Ngươi thật là sở duyệt ta. Sở duyệt quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện binh lính, hơi hơi nghi hoặc, nàng như thế nào không nhớ rõ khi nào gặp qua người này đâu. Binh lính thấy sở duyệt nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vội giới thiệu chính mình. Ta, ta kêu tạ khi ngộ. Ở đục hà trên cầu lớn, ngươi đã cứu chúng ta lập nhiều người, khi đó ta bị thương, ngươi khả năng không thấy được ta, nhưng là chúng ta tất cả mọi người nhớ rõ ngươi. Tạ khi ngộ tê giọng nói nói nhiều như vậy lời nói, khỏe miệng đều chảy ra huyết, nhưng hắn giống như không cảm giác dường như còn liệt miệng ở nơi đó cười. Nga, ta nghĩ đến, ngươi là bị chảo bị thương bụng cái kia, đi thôi. Cùng chúng ta lên xe nghỉ ngơi một chút. Sở duyệt nhìn hắn kia đổ máu mồm mép đều cảm thấy đau, chạy nhanh đi theo ba ba cùng nhau tiếp đón này đàn binh lính lên xe. Tạ khi ngộ không nghĩ tới sở duyệt cư nhiên có thể nhớ tới chính mình, cao hứng mà nhìn về phía bài trường, dùng ánh mắt vánh liệt về phía hắn biểu đạt đối phương là người tốt ý tứ. Dương bài trường ánh mắt lóe lóe, hai người kia hiện tại thoạt nhìn cũng không có cái gì huy hiếp, đi theo bọn họ lên xe nhìn xem cũng hảo, nếu bọn họ thật là tưởng hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất. Nếu không phải, bọn họ này đàn quân nhân tuy rằng hiện tại có chút tinh bì lực tẫn, nhưng khẳng định cũng không thiệt tòi được, tổng hảo quá bọn họ tại đây trên sa mạc dây ruột. Dương bài trưởng cùng sở quan hà một bên cho nhau giới thiệu nói chuyện, một bên hướng trên xe đi đến. Tạ khi ngộ tiến đến sở duyệt bên người, liên thanh hỏi nàng. Sở duyệt, ngươi kia hai cái bằng hưu đâu? Các ngươi không phải phải về đất thuộc sao? Ngươi tìm được người nhà của ngươi sao? Như thế nào đến nơi này tới? Sở duyệt nghe tạ khi ngộ liên tiếp vấn đề, có trong nháy mắt hối hận tới cứu bọn họ quyết định, người này tham gia quân ngũ thật là nhân tài không được trọng dụng, hắn hẳn là đi làm cha hộ khẩu mới đúng. Bọn họ đều về nhà đi, phía trước người kia là ta ba. Ta nhớ rõ các ngươi lão đại không phải trần bài trưởng sao. Như thế nào hiện tại đổi thành họ dương? Sở duyệt đại khái trở về tạ khi ngộ vấn đề, quay đầu lại kỳ quái hỏi hắn. Trần bài trưởng người cũng khá tốt, không phải là kia gì đi. Vậy ngươi là tìm được người nhà. Thật tốt. Nói lên Trần Bài Trưởng, ta nói cho ngươi, kia thật là cái kỳ tích. Tạ khi ngộ nói lên cái này tới hưng phấn đến không được, liền giọng nói kéo đau cũng không để ý. Ngươi không biết, ngày đó chúng ta sau khi trở về, cư nhiên sở hữu bị thương người đều thức tỉnh rồi dị năng. Đây chính là trước nay đều không có quá chuyện này. Thức tỉnh rồi dị năng người đều bị tổ chức thành tân đội ngũ, ta cùng Trần Bài Trưởng bọn họ liền tách ra, chúng ta. Nga, là khá tốt, lên xe đi. Sở Duyệt vừa thấy tạ khi ngộ kia tính toán thao thao bất tuyệt bộ dáng, vội vàng ngăn cản hắn, đem hắn tắc lên xe. Trên xe xa hoa trình độ cũng là mọi người không nghĩ tới, này trên xe quả thực liền tương đương với là cái xây cất hoàn thiện phòng xếp. Dương bài trưởng thanh sắc không lộ mà đem trên xe nhìn cái biến, liền với đút cờ đều mượn cơ hội xem qua. Trên xe trừ bỏ một nữ nhân, không còn có những người khác, bọn họ thoạt nhìn như là mặt thế trước một nhà ba người lái xe đi du lịch trên xe đồ vật ở đi tiếp này đó quân nhân phía trước đều đã bị thu thập hảo, trong ngăn tủ chỉ thả một ít thức ăn nhanh mì ăn liền tự chảo nóng bánh quy bánh mì linh tinh, mặt bàn thượng có mấy cái mì gói túi, trên xe trong không khí một cổ mì gói hương vị, giống như vừa mới ăn qua mì gói bộ dáng lao đản dưa chua. Mặt sau một sĩ binh hít hít cái mũi, nhẹ nhàng cùng người bên cạnh nói, cho dù là loại này giá rẻ mì gói hương vị, đối hiện tại bọn họ tới nói cũng là vô cùng mê người, nghe này hương vị. Làm hồi lâu trong miệng thế nhưng còn phân bố ra một tia nước miếng. Bọn lính rất có lễ phép, nhìn đến trên xe rất sạch sẽ, bọn họ tội liên đới cũng không chịu ngồi, tất cả đều động tác nhất trí mà đứng ở trong xe. Sở quan hà chính mình ban đầu cũng đương quá binh, minh bạch bọn họ ở cố kỵ cái gì, an mặc dày chạy đến vòng tròn trên sofa đi rồi một vòng, quay đầu lại nhìn Dương Bài Trường. Dương Bài Trường lúc này cảnh giác đã buông hơn phân nửa, đối sở quan hà cái này hành vi vẫn là thực cảm động, không hảo lại chối từ tiếp đón đại gia ở vòng tròn trên sofa ngồi xuống, sở mẹ cấp bọn lính đều đổ một chén nước, mọi người xem trong chén nước trong đều tỏ vẻ không thể uống bọn họ thủy. hiện tại thủy nhiều chân quý nha, bọn họ nhóm người này người một người một chén khả năng liền đem nhân gia dự trữ nước uống xong rồi, bọn họ nhưng làm không được như vậy chuyện này. đại gia mau uống đi, lão bà của ta là thủy hệ dị năng giả, chúng ta không thiếu thủy. nhìn ra bọn lính do dự, sở quan hà vội vàng khuyên nhủ, thủy hệ dị năng giả. Mọi người đột nhiên nhìn về phía sở mẹ, Dương bài trưởng đôi mắt tức khắc liền sáng, nhìn sở mẹ bộ dáng giống như thấy được chính mình tình nhân trong ngậu. Trước 168 cách này căn cứ, sở quan hà vội vàng che ở chính mình lao bà phía trước, này nhóm người hiện tại xem hắn lao bà bộ dáng, thật sự làm hắn có điểm nguy cơ cảm. Dương bài trưởng nhìn đến sở bà động tác, ngượng ngùng mà cúi đầu uống lên nước miếng, hắn đã thật lâu không có uống nước, này nước miếng uống xong đi, hắn cả người đều sống lại đây. Hắn ngẩng đầu. Liên bắt đầu cùng sở quan hà thẳng thắn thành khẩn mà nói chuyện với nhau lên. Nguyên lai dương bài trưởng bọn họ kéo kia đài máy móc, là một đài đại hình tịnh thủy khí. Kia tràng mưa to qua đi, thủy bị ô nhiễm, trong căn cứ dùng ăn thủy nghiêm trọng báo nguy. Cách này căn cứ cùng khác căn cứ không giống nhau, nơi đó vốn dĩ ngay tại chỗ quảng người hi, thành chấn cũng ít, nguyên bản đây là bọn họ ưu điểm, bởi vì cứ như vậy, tăng thi cũng so địa phương khác thiếu. Chính là hiện tại, điểm này lại là bọn họ trí mạng khuyết điểm Bởi vì thành chân thiếu, dùng để uống thủy dự trữ cũng ít, nhưng trong căn cứ người sống sót lại không ít. Căn cứ đành phải một bên tuyên bố nhiệm vụ làm người đi tìm bình trang thủy cùng cái loại này chứa đựng không có bị ô nhiễm thủy. Một bên phái Dương Bài Trưởng dẫn người đi đục bờ sông tỉnh thủy sưởng tìm tịnh thủy khí. Dương Bài Trưởng bọn họ đi trên đường còn rất thuận lợi, nhưng bọn họ lôi kéo thiết bị trở về lúc đi lại gặp một cái đặc biệt lợi hại biến dị tăng thi. Ở hy sinh hai mươi mấy người người sau, bọn họ bị bắt vào sa mạc cuối cùng là ném xuống cái kia biến dị tăng thi. Nhưng tiến sa mạc ngày hôm sau, bọn họ liền gặp báo cát. Báo cát đem bọn họ xe đều trôn, bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng đào ra, nhưng xe lại càng đào càng đi chấm xuống, bọn họ thật vất vả mới đoạt một đài máy móc ra tới, chỉ có thể kéo nó đi bộ hồi căn cứ. Căn cứ thật sự quá thiếu thủy, trong căn cứ người hiện tại kỳ thật cũng không so với bọn hắn ở sa mạc hảo bao nhiêu. Liên tính bọn họ mang về tỉnh thủy máy móc, có thể hay không sinh sản ra có thể uống nước trong cũng không nhất định. Nhưng thủy hệ dị năng giả thả ra thủy lại là có thể trực tiếp uống. Hiện tại ở Dương Bài trưởng xem ra, có thủy hệ dị năng sở mẹ quả thực so với kia đài bọn họ dùng mệnh đổi lấy máy móc còn quan trọng. Phần 102. Dương Bài trưởng vừa nói, một bên mời sở duyệt một nhà đến cách này căn cứ đi, nghe nói người một nhà tưởng hồi thuộc đô căn cứ, gấp đến độ vội khuyên đủ. Thuộc đô căn cứ quá xa, trên đường cũng không dễ đi, hơn nữa hiện tại khả năng hồng thủy đều còn không có lui. Các ngươi nếu không trước cùng chúng ta hồi cách này căn cứ Chúng ta căn cứ có khi sẽ dùng phi cơ trực thăng hướng bên kia tặng đồ, chờ bên kia ổn định một ít, ta thỉnh bọn họ mang các ngươi đoạn đường, không phải so các ngươi chính mình đi tới an toàn nhiều sao. Dương bài trưởng đều gấp đến độ cho bọn hắn họa bánh đường lớn, phi cơ trực thăng là có, nhưng dẫn người cùng nhau đi tình huống lại cơ bản đều không có. Chỉ cần đem bọn họ quải đến trong căn cứ, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý lưu lại. Hiện tại căn cứ đối thủy hệ dị năng giả đãi ngộ đó là tuyệt đối ưu việt ít nhất có thể bảo đảm bọn họ người một nhà ở trong căn cứ áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nay ở mặt thế, là người bình thường tưởng cũng không dám tưởng, như vậy đãi ngộ ai có thể cự tuyệt đâu. Nghe nói còn có thể thừa phi cơ trực thăng hồi thuộc đô căn cứ, sở duyệt vẫn là có một chút động tâm. Hiện tại về nhà lộ có bao nhiêu khó đi, không có người so nàng càng rõ ràng, bất quá nàng hiện tại có không gian, không thiếu vật tư, ba ba mụ mụ cũng đều có dị năng, chậm rãi đi cũng có thể trở về cũng không nhất định phải đi ngồi cái kia phi cơ. Bất quá mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là muốn đem này đó quân nhân đưa ra sa mạc, không nhìn thấy liền tính, thấy đương nhiên không thể ngồi xem không cứu. Chúng ta hiện tại cũng bị vây ở này sa mạc, nơi này hình như là từ trường có vấn đề, kim chỉ nam đều không nhạy, này đều mấy ngày rồi, Thái Dương cũng không ra tới lộ cái mặt, chúng ta liền phương hướng đều tìm không thấy, chỉ có thể đại ở chỗ này chờ Thái Dương ra tới lại đi. Sở quan hà chưa nói có đáp ứng hay không? Chỉ đưa ra bọn họ hiện tại cũng vô pháp đi ra xa mạc cảnh. Cái này không là vấn đề, chúng ta trong đội lý tác, không cần bất cứ thứ gì phụ trợ, cũng có thể chuẩn xác mà phân rõ phương hướng. Theo dương bài trưởng điểm danh, ngồi ở trung gian một cái thẹn thùng tiểu chiến sĩ tạch mà đứng lên, hốt mà cấp đối diện sở ba kính một cái quân lễ. Sở ba theo bản năng mà đứng thẳng thân thể, cũng trở về tiểu chiến sĩ một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lấy lại tinh thần vùng tay. Sở quan hà trong lòng lại có một loại đã lâu tình tố kích động ở ngược gian. Đã có người có thể phân biệt phương hướng, sự tình liền dễ làm. Dương bài trưởng mang theo người đem máy móc dùng dây thừng cột vào nhà xe mặt sau, xe khởi động, theo lý tắt chỉ phương hướng đi phía trước hai. Chờ Dương bài trưởng bọn họ một lần nữa ngồi xuống, sở mẹ lại cho bọn hắn một người bưng một chén nhỏ nấu tốt lao đản dưa chua vị mì gói. Bọn lính tuy rằng nuốt nước miếng, lại đều cự tuyệt không có động thủ ăn, như bây giờ một chén mì gói. Cũng coi như là thực xa xỉ. Bọn họ đáp nhân gia xe uống lên nhân gia thủy đã thực cảm tạ, sao có thể lại ăn người ta đồ ăn. Dương bài trưởng cắn răng một cái, phất tay hạ lệnh làm mọi người đều ăn. Ngày hôm qua giữa trưa bọn họ liền đem cuối cùng bánh nén khô nhai xong rồi, đến bây giờ đã một ngày nhiều không ăn bất cứ thứ gì, làm bằng sắt người cũng chịu không nổi. Ra sa mạc, còn không biết muốn gặp được thứ gì, ăn đồ vật có sức lực mới có thể trở lại căn cứ. Này đó ăn đồ vật hồi căn cứ về sau. Dùng đồ ăn còn cũng hảo, dùng tinh hạch còn cũng hảo, tóm lại sẽ không ăn không trả tiền. Sở Duyệt ở phòng điều khiển lái xe, tổng cảm thấy Lý Tát cho nàng chỉ lộ có điểm loanh quanh lòng vòng, này phương hướng thật là đối sao. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Lý Tát là bởi vì ăn mì gói ăn hải lầm phương hướng rồi. Nhưng Lý Tát lại rất chắc chắn hắn chỉ phương hướng không có sai, sở Duyệt cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục theo hắn chỉ thị đi phía trước hai. Thiên mô hát thời điểm, sở Duyệt cuối cùng ở nàng tinh thần lực thấy được sa mạc biên giới. Xa xa mà thế nhưng còn thấy được lạc sơn hoàng hôn. Bọn họ rốt cuộc xem như muốn đi ra này phiến sa mạc. Sở duyệt không cấm có chút nghĩ mà sợ, bọn họ bị nhốt này phiến sa mạc có lẽ không có đơn giản như vậy. Sở duyệt cũng từng thử qua mặc kệ phương hướng đi thẳng tắp vẫn luôn khai, theo lý thuyết như vậy đi như thế nào cũng có thể đi ra ngoài, nhưng sự thật chứng minh căn bản không được. Nàng cho rằng thẳng tắp, không nhất định liền thật là thẳng tắp. Này phiến sa mạc giống như là một cái bẫy, một khi đi vào liền rốt cuộc ra không được. Nếu không phải đụng phải dương bài trưởng bọn họ, không có lý tắt như vậy hoàn toàn không chịu ngoại vật quay nhiễu, phương hướng cảm cực cường người, bọn họ một nhà khả năng vĩnh viễn đều ra không được cái kia sa mạc. Chờ rốt cuộc đi ra sa mạc thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Mọi người thương lượng qua đi, ở quốc lộ thượng tìm cái chống trải địa phương qua một đêm. Nay một đêm còn tính bình an, có không có mắt tìm tới tới tăng thi, cũng bị phân ban đứng gác binh các ca ca giải quyết. Ngày hôm sau lại đi ban ngày. Cách này căn cứ đại môn liền xuất hiện ở bọn họ phía trước, chứ 169 sở mẹ dưỡng ra. Cách này căn cứ cùng rất nhiều phía chính phủ căn cứ so sánh với, quy mô cũng không tính rất lớn, mặt thế trước nơi này chủ yếu là một cái huấn luyện căn cứ, ngày thường đóng quân cũng không nhiều. Nhưng tăng thi bùng nổ khi nơi này vừa lúc ở cử hành tân binh khảo hạch diễn luyện, trải qua lúc ban đầu đại loạn sau, quân nhân số lượng cũng bảo lưu lại hơn 2 vạn. Căn cứ cửa xếp hàng đi vào người còn rất nhiều. Hiện tại xếp hàng những người này phần lớn là ban đầu tránh ở trong nhà, cảm thấy chỉ cần chính mình có thể làm cho đến ăn, đại ở trong nhà cũng có thể sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới sau lại tang thi càng ngày càng biến thái, thực vật cũng biến đến gì, thật sự không có biện pháp, vẫn là chỉ có thể đến căn cứ tới tìm kiếm che chở. Nhà xe chạy đến căn cứ cửa, liền khiến cho chúng quanh người chú ý, rốt cuộc lớn như vậy xe, mặc kệ là mặt thế trước vẫn là hiện tại, đều là rất ít thấy. Dương bài trưởng xuống xe Cùng cửa thủ vệ binh lính nói nói mấy câu, nhà xe liền trực tiếp khai vào trong căn cứ. Về tiến căn cứ sự, tối hôm qua sở duyệt cùng ba ba mụ mụ cũng lặng lẽ thương lượng qua, hồi thục đô căn cứ hiện tại sắc thật không dễ dàng. Nếu đã tới rồi cách này căn cứ, không bằng liền trước tiên ở nơi này dàn xếp xuống dưới, chờ mặt sau các căn cứ chậm rãi đem lộ đả thông một ít lại trở về. Nhà xe đem tỉnh thủy thiết bị kéo đến thực nghiệm trung tâm dỡ xuống tới, nhân viên công tác sẽ đối nó no tiến hành cải tiến cùng thực nghiệm. Xem có thể hay không tinh lọc đến rất trong nước độc tố. Máy móc mới vừa ta xong, một cái quân trang cổ áo thượng có ba viên tinh quan quân mang theo người vội vã mà tới xem vận trở về máy móc. Dương bài trưởng cùng quan quân đại khái nói trên đường gặp được sự, vội mang theo hắn đi đến sở duyệt người một nhà trước mặt, cho bọn hắn cho nhau giới thiệu một chút. Cái này quan quân nguyên lai like là cách này căn cứ hậu cần người phụ trách lâm bộ trưởng. Hiện tại căn cứ, hậu cần bộ môn là mệt nhất áp lực lớn nhất. Căn cứ người sống sót cùng quân nhân vài vạn. Vốn dĩ dựa vào quân đội cùng nguyện ý tiếp nhiệm vụ người sống sót đi quanh thân thành trấn siêu tập vật tư. Bình thường những người sống sót ở trong căn cứ công tác tránh tích phân đổi vật tư, căn cứ vận chuyển đến cũng cũng không tệ lắm. Nhưng kia tràng mưa to qua đi, thực vật sinh trưởng tốt biến đến dị, nguồn nước cũng bị ô nhiễm, liền phía trước căn cứ loại rau dưa cũng đều phế đi. Biến dị thực vật nhưng thật ra dễ làm, trong căn cứ mấy vàng người, hai ngày thời gian liền đem trong căn cứ thực vật biến dị rửa sạch đến sạch sẽ. Nhưng thủy lại là cái vấn đề lớn. Trong căn cứ cơ hồ là lập tức liền gặp phải kết thúc thủy cục diện, sinh hoạt dùng thủy liền không cần suy nghĩ, có thể làm người mỗi người mỗi ngày có duy trì sinh mệnh nước uống liền không tồi. Người không ăn cái gì còn có thể miễn cưỡng căng mấy ngày, nhưng là không nước uống ai có thể chịu nổi. Tuy rằng trong căn cứ thủy hệ dị năng giả đều bị tổ chức lên tập trung phóng thủy, nhưng căn cứ thủy hệ dị năng giả thật sự thiếu đến đáng thương, liền tính mỗi ngày hết toàn lực không ngừng phóng thủy, muốn giải quyết mấy vạn người uống nước vấn đề vẫn là xa xa không đủ. Hai ngày này trong căn cứ là có tích phân đều đổi không đến dùng để uống thủy, Lâm Bộ trưởng chính gấp đến độ sức đầu mẻ chán, giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau xoay quanh. Hắn đối đi ra ngoài tìm tỉnh thủy khí Dương Bài trưởng một hàng thật sự ký thắc kỳ vọng cao, mỗi ngày ngóng trông bọn họ trở về. Nghe nói bọn họ lôi kéo máy móc đã trở lại, Cao Hứng mà vội vàng chạy tới xem. Nhìn đến chỉ có một đài máy móc, Lâm Bộ trưởng vẫn là có điểm thất vọng, nhưng hắn cũng biết Dương Bài trưởng bọn họ có thể mang về tới cái máy này đã thực không dễ dàng. Đối cứu Dương bài trưởng bọn họ sở duyệt một nhà, hắn cũng tỏ vẻ cảm tạ, nhưng cũng có lẽ là bởi vì trong lòng có việc, này cảm tạ có vẻ có chút có lệ. Nhưng đang nghe Dương bài trưởng nói sở mẹ là thủy hệ dị năng giả sau, lâm bộ trưởng thái độ lập tức liền thay đổi, duỗi tay liền cầm sở mẹ tay, nhiệt tình mà nói. Ai nha? Hoan nghênh hoan nghênh, Phi thường hoan nghênh các ngươi một nhà tới chúng ta cách này căn cứ. Vị này nữ sĩ, ta chân thành mà mời ngươi tới chúng ta hậu cần bộ công tác, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi tới hậu cần bộ đi làm, các ngươi một nhà ăn ở căn cứ đều bao, mỗi tháng còn có một ngàn tích phân tiền lương. Sở mẹ bị lâm bộ trưởng đột nhiên nhiệt tình làm đến có chút ốc, tay đều bị đối phương túng đau, nàng nhịn không được cười mỉa suy nghĩ bắt tay rút về tới. Lâm bộ trưởng không hề có cảm thấy chính mình tay có bao nhiêu dùng sức, còn tưởng rằng sở mẹ không muốn, vội vàng lại bổ sung nói. Ngươi nếu là không hài lòng, có điều kiện gì đều có thể đề, chỉ cần là ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Sở ba táp cao răng, nhìn lâm bộ trưởng nắm chính mình lão bà tay, tiến lên một bước sai khai lão bà, vươn chính mình tay nắm lấy lâm bộ trưởng tay, cười nói. Lâm bộ trưởng, ngài hảo, ta kêu sở con hà, về sau còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn hoa, ha ha ha. Lâm bộ trưởng tuy rằng nắm sở ba tay, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn sở mẹ, hắn hai ngày này muốn lộng thủy đã nghĩ đến sắp xin ốc, hoàn toàn không tê đến sở ba về điểm này tiểu tâm tư. Sở mẹ nhìn sở ba bộ dáng khẽ mỉm cười cùng lâm bộ trưởng nói ra không có gì điều kiện, chờ giàn xếp hảo liền có thể đi làm. Bọn họ một nhà nếu quyết định liền ở cách này căn cứ trước đãi một đoạn thời gian, như vậy nếu có phân có thể bao cả nhà ăn trụ công tác cũng là một chuyện tốt, tổng không thể ở trong căn cứ miệng ăn núi lở đi. Lại nói Duyệt Duyệt cũng nói, dị năng nếu không đoạn mà rèn luyện mới có thể đề cao. Mấy ngày hôm trước nàng cũng ở không ngừng rèn luyện phóng thủy, luyện tập dùng thủy tới công kích, phóng thủy đem nhà xe chữ nước dương chứa đầy sau, lại tồn chút ở Duyệt Duyệt trong không gian. Hiện tại đi cấp căn cứ phóng thủy, nàng coi như là rèn luyện. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi cho các ngươi an bài. Lâm Bộ trưởng Cao Hưng đến không được, dương bài trưởng bọn họ lúc này đầy thu hoạch thật là không tồi, không ngừng mang về tịnh thủy khí, còn mang về cái thủy hệ dị năng giả. Có Lâm Bộ trưởng chiếu cố, sở duyệt một nhà tiến vào căn cứ lưu trình mau đến không thể tưởng tượng, thân phận tạp là trực tiếp đưa đến bọn họ trên tay, còn phân tới rồi một cái phương tiện đầy đủ hết hai thất phòng ở. Trong căn cứ phòng ở không nhiều lắm xung quanh cũng không có có thể cuốn vào tới thôn chấn, cho nên cách này căn cứ những người sống sót, đa số người ở trong căn cứ công tác đều là ở chỗ này kiến phòng ở. Đại bộ phận người sống sót hiện tại đều không có đơn độc phòng ở trụ, đều tê ở đại giường chung trong phòng. Giống sở duyệt một nhà như vậy tiến căn cứ là có thể trụ tiến hai thất phòng ở, thật đúng là lấy sở mẹ Thủy Hệ Dị Năng Phúc. Sở mẹ còn không có đem phân cho chính mình phòng ở xem xong, đã bị lâm bộ trưởng mang đi quen thuộc công tác hoàn cảnh, xem như vậy. Hôm nay không cho phóng mấy thùng nước là sẽ không cấp thả lại tới. Sở duyệt đem nhà xe chạy đến căn cứ thống nhất bãi đỗ xe ngừng ở nơi đó, nghĩ chờ buổi tối nguyệt hát phong cao thời điểm lại đến đem nó thu vào trong không gian, nàng nhưng không yên tâm đem xe cứ như vậy ném ở bên ngoài. Ly bãi đỗ xe không xa một đống trong lâu, một đám người đang ở một gian đen như mực trong phòng mặt mở họp, ngồi ở ở giữa, đúng là kia vì 90 hơn tuổi lòng viện sĩ. Trong phòng người đều nhìn trên bàn cái kia hơi hơi phát ra lục quang pha lê hậu bình. Bình ẩn nhẫn có thể nhìn đến có màu xanh lục quang điểm ở trên dưới bay múa Trưng 170 nếu có chiến, triệu tất hồi Long viện sĩ bên trái ngồi một cái nam nhân từ cái chai thượng rút về ánh mắt Đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, thở ra một hơi Ấn xuống kích động tâm tình hướng ngoài cửa sổ nhìn lại Bên kia bãi đỗ xe chậm rãi đỉnh tiến một chiếc nhà xe Hắn như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu Sở duyệt đình hảo xe, từ bãi đỗ xe đi ra ngoài Một đường đi một đường quan sát đến Cách này căn cứ nàng đời trước không có tới quá, cũng không nghe nói qua, nhưng thật ra cùng cách này căn cứ một hà chi cách trường hưng căn cứ, ở phía sau tới phát triển thật sự không tồi. Một đường đi tới, sở duyệt nghe được nhìn đến những người sống sót nói được nhiều nhất, chính là về căn cứ thiếu thủy sự, mọi người đều đã không nước uống. Nhưng tất cả mọi người biểu hiện đến tương đối bình thản cũng không có quá mức kích thích nguồn luận, xem ra cách này căn cứ quản lý vẫn là thực không tồi. Ba ba mụ mụ ở cái này trong căn cứ có ăn có trụ, Mụ mụ cái này thủy hệ dị năng giả khẳng định là căn cứ trọng điểm bảo hộ đối tượng, kia chính mình hoàn toàn có thể yên tâm mà đem bọn họ đặt ở trong căn cứ, đi ra ngoài tìm biến dị tang thi lấy tinh hoạch. Phần 103. Nàng yêu cầu rất nhiều rất nhiều biến dị tinh hoạch, không gian bí mật vẫn luôn là treo ở nàng trên đầu một cục đá, không đem nó giải quyết nàng trong lòng không yên ổn. Đi tới đi tới, Sở Duyệt phát hiện phía trước rất nhiều người vây quanh một mặt tường, nàng còn ở trong đám người thấy được Sở Ba thân ảnh. Sở Duyệt đi đến ba ba bên người. Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía kia mặt tường. Trên tường là rậm rạp từng hàng tên, hiện tại đang có vài người dẫm lên cây thang ở hướng trên tường khắc tự. Đó là anh hùng địa kỷ niệm, kia mặt trên tên đều là vì xây dựng căn cứ hy sinh người tên gọi, một cái tên chính là một cái cái mạng. Sở ba nhìn thoáng qua đi đến bên người nữ nhi, thanh âm hơi trầm xuống. Sở duyệt trong lòng hơi hơi có chút giật mình, nàng đi qua như vậy nhiều căn cứ, lại trước nay không có gặp qua cái nào căn cứ sẽ đem hy sinh người tên gọi khắc vào trên tường kia mặt trên tường không ngừng có hy sinh quân nhân tên. Ra ngoài làm nhiệm vụ khi, bất hạnh gặp nạn người thường tên cũng có một khối thuộc về bọn họ địa phương. Bất quá hy sinh quân nhân tên là người thường vài lần. Hiện tại ở khắc cũng là quân nhân bên kia tên. Tường hạ vây quanh mọi người đều sắc mặt bi thương, tại đây thỉnh lỉnh xảy ra mà thế, là này đó quân nhân vì bọn họ thanh ra chạy trốn lộ, vì bọn họ khởi động này một khối an toàn địa phương. Nhưng bọn họ an toàn dùng trên tường kia từng hàng tên đổi lấy. Nghe nói sao? Hiện tại khắc lên đi tên là đi tìm tịnh thủy khí hy sinh người. Sở duyệt bên cạnh một người nam nhân nhỏ giọng mà cùng chính mình người bên cạnh nói. Chuyện lớn như vậy nhi ta đương nhiên biết, ta hôm nay còn nhìn đến vận tịnh thủy khí kia chiếc xe lớn, có tịnh thủy khí thì tốt rồi, chúng ta lập tức là có thể có nước uống. Người nọ ánh mắt nhìn trên tường, nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy, cuối cùng là có thể có nước uống. Này đáng chết ông trời, quả thực chính là không nghĩ làm người sống. Nếu không phải kia trận mưa đem nguồn nước ô nhiễm. Nơi nào yêu cầu hy sinh nhiều người như vậy đi tìm tịnh thủy khí? Ai? Ai nói không phải đâu. Hy vọng ông trời cứ như vậy đình chỉ đi, nhưng đừng lại đến gì khác. Phi phi phi. Ngươi nhưng đừng miệng quá đen. Hiện tại sắp trời đã không còn sớm, đại bộ phận người đều tan tầm. Đơn sơ anh hùng bia kỷ niệm trước người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người đều tự phát mà đứng ở chỗ này vì hy sinh các anh hùng bi ai. Sở duyệt nhìn người chung quanh, trong lòng rất là bội phục cách này căn cứ người phụ trách. Trách không được liền tính trong căn cứ đều đã đoàn thủy, rất nhiều người một ngày chỉ có thể uống thượng một cái miệng nhỏ thủy, vẫn là sẽ kiên trì công tác, hơn nữa đều không có cái gì không tốt nguồn luận. Tại đây từng hàng đã trở nên lạnh băng tên phía dưới, ở này đó tên đổi lấy hy vọng trước mặt, ai còn nói được ra những cái đó câu ván hận đâu. Trên đường trở về, sở ba rất là trầm mặc, sở duyệt nhìn ra được ba ba tựa hồ ở tự hỏi chuyện gì, nàng ra tiếng hỏi. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Ở lo lắng mụ mụ sao? Sở quan hà nhìn quan tâm mà nhìn chính mình nữ nhi, cười cười nói. Ba ba không có việc gì. Sở duyệt nhìn ba ba cái kia miễn cưỡng cười, có chút lo lắng, này nhưng không giống không có việc gì bộ dáng. Cơm chiều cha con hai lánh tới rồi hai phân cơm, nói là cơm, kỳ thật chính là hai cái đồ hộp cùng hai cái bánh mì. Hiện tại trong căn cứ không có thủy, liền tự nhiệt cơm xứng thủy đều bị đào ra đương nước uống, nấu cơm là nấu không được, hai cái mang nước sốt đồ hộp đã xem như hoang nên bọn họ hàng xa xỉ. Đây chính là sở mẹ mang cho bọn họ phúc lợi. Hơn 8 giờ tối, sở mẹ mới bị một sĩ binh tặng trở về, nếu là lại không trở lại, sở duyệt đều tính toán đi tìm bọn họ muốn người. Sở mẹ vừa trở về liền nhào vào trên giường không nghĩ đi lên. Cái này lâm bộ trưởng, nói là mang nàng đi tham quan công tác địa phương, kết quả vừa đến địa phương, liền cho nàng chuẩn bị một cái siêu đại thùng, làm nàng thử phóng thủy nhìn xem. Kết quả này một phóng, liền vẫn luôn phóng tới hiện tại, trung gian sở mẹ dị năng hao hết còn có người cho nàng đệ tinh hạch bổ sung dị năng, sở mẹ còn trước nay đều không có giống hôm nay như vậy làm liên tục quá, quả thực mẹ chết nàng. bất quá chờ mọi mệnh cảm qua đi, nàng hiện tại lại có một loại dị năng lại biến cường một ít cảm giác, sở mẹ năng lực cũng cho lâm bộ trưởng đám người một kinh hỉ, sở mẹ hôm nay bốn cái giờ phóng thủy, cơ hồ là khắc thủy hệ dị năng giả phóng một ngày lượng. lâm bộ trưởng tích tài, sợ ngày đầu tiên đem sở mẹ mệt thảm, làm nàng đối căn cứ có bất hảo ấn tượng cho nên trước tiên cấp sở mẹ hạ ban còn riêng phái người đem nàng tặng trở về người một nhà đem hôm nay ở trong căn cứ hiểu biết đều cho nhau giao lưu một chút sở ba nhìn hai người muốn nói lại thôi sở mẹ nhìn thoáng qua sở ba mày nhủ lại người nam nhân này nếu không phải có đặc biệt khó xử sự là sẽ không có cái này biểu tình sở sung lớn ngươi có chuyện liền nói đừng ở nơi đó ấp váng ấp úng sở ba bị sở mẹ điểm danh ngẩng đầu lên nhìn lão bà cắn chặt răng ngoan hạ tâm nói lão bà Duyệt Duyệt, căn cứ ở tổ chức dị năng giả đi phụ cận thành thị siêu tập vật tư, ta muốn đi. Sở Duyệt cùng Sở Mẹ đều bị hắn những lời này kinh tới rồi. Sở Duyệt vội vàng ngăn cản nói: Ba Ba, cái kia rất nguy hiểm, ngươi không thể đi. Sở Mẹ lại không vội vã ngăn cản Sở Ba, mà là bình tĩnh hỏi: Sở Song lớn, ngươi đã quyết định sao? Sở Duyệt thấy Ba Ba gật đầu, gấp giọng tiêu lên: Mụ mụ, ngươi như thế nào không ngăn cản Ba Ba đâu? Nàng đi rồi hai đời thật vất vả mới tìm được ba ba mụ mụ, nàng vẫn luôn tưởng tận lực đem bọn họ dàn xếp hảo, cho bọn hắn một cái an toàn hoàn cảnh, nàng mới có thể không có nỗi lo về sau mà đi làm chính minh sự. Nếu ba ba đi tham gia dị năng giả đội ngũ, đi trong thành siêu tập vật tư, sẽ gặp được cái gì nguy hiểm nàng dùng đầu gối tưởng đều có thể nghĩ đến. Ba ba mụ mụ, nàng một cái đều không nghĩ mất đi. Sở ba nhìn Sở Duyệt, ánh mắt nhu hòa. Duyệt Duyệt, ba, ba biết ngươi là sợ ba ba gặp được nguy hiểm, nhưng ba ba là cái quân nhân. Tuy rằng xuất ngũ, nhưng quân hồn đã khắc vào ba ba trong xương cốt. Hắn rôi tay sờ sờ sắp tạc mau nữ như đầu, nói tiếp. Mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, ba ba mụ mụ lo lắng ngươi, cho nên chúng ta thu thập đồ vật liền đi tìm ngươi. Nhưng là hiện tại ta đã tìm được ngươi, ngươi cùng mụ mụ đều có thể an toàn mà đã ở trong căn cứ, ta cũng có thể yên tâm. Sở quan hà nhìn sở duyệt, ánh mắt kiên định. Ở quốc gia yêu cầu thời điểm, ta không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Nếu có chiến, triệu tất hồi. Duyệt duyệt, đây là ba ba tin ngưỡng, chứ 171 cái gì ở triệu hoán. Sở duyệt há miệng thở dốc, ngăn cản ba ba nói lại rốt cuộc nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều biết ba ba là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người. Từ nhỏ ở ba ba mụ mụ giáo dục hạ lớn lên nàng, từ trước cũng cùng ba ba giống nhau, trong lòng tràn ngập thiện lương chính nghĩa. Chỉ là đời trước bởi vì này phân thiện lương chính nghĩa, nàng ăn quá nhiều mệnh, sau lại nàng khiến cho chính mình trở nên máu lạnh vô tình, ích kỷ lên. Cả đời này từ lúc bắt đầu, nàng tưởng chính là, tìm được ba ba mụ mụ, sau đó mang theo bọn họ tìm cái an toàn căn cứ cầu lên, nàng có vật tư có dị năng, hoàn toàn có thể mang theo ba ba mụ mụ thẳng tiến mặt thế vòng chung kết. Nàng chưa từng có nghĩ tới phải vì chính mình quốc gia làm chút cái gì, nàng chỉ là một cái, liền chính mình vấn đề đều còn không có giải quyết xong người thường, có thể vì quốc gia làm cái gì đâu. Chính là, hiện tại ở cả nước các đại căn cứ, Đều là những cái đó bình thường quân nhân mang theo những người sống sót ở trống Bọn họ đều chỉ là huyết nục chi thân, lại ở phía trước phó nối nghiệp mà vì thai sau trùng kiến trả giá chính mình hết thảy Chống đỡ bọn họ không ngừng đi phía trước, là bọn họ tín ngưỡng, cái này dân tộc từ cổ chí kim truyền thừa xuống dưới, không ngừng vươn lên tín ngưỡng. Duyệt duyệt, không cần khuyên ngươi ba ba. Mụ mụ trước kia cùng ngươi đã nói, mỗi người đều là một cái độc lập thân thể, hắn trong lòng cảm thấy cần thiết phải làm sự, chúng ta đều không thể tùy ý can thiệp Tựa như ngươi từ nhỏ đến lớn, ba ba mụ mụ đều duy trì ngươi sở hữu quyết định giống nhau, chúng ta cũng nên tôn trọng ba ba quyết định. Sở mẹ duỗi tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng mà cùng nàng khuyên bảo nàng. Nàng cùng sở quan hà nhiều năm như vậy phu thê, trừ bỏ lẫn nhau yêu nhau ở ngoài, càng có rất nhiều bọn họ đều hiểu được tôn trọng cùng lý giải đối phương. Nàng cũng liên tiếp chính mình ái nhân đi căn cứ bên ngoài mạo hiểm, chính là đương hắn quyết định muốn đi làm, nàng cũng sẽ không đi ngăn trở hắn. Những việc này. Tổng phải có người đi làm, nếu mỗi người đều lựa chọn tránh ở trong căn cứ, như vậy đến cuối cùng khả năng liền căn cứ này một khối cuối cùng an toàn nơi cũng sẽ không lại có. Nàng phải làm chính là bảo vệ tốt chính mình, không cho hắn phân tâm, nỗ lực đuổi kịp hắn bước chân, ở hắn yêu cầu thời điểm, có thể trở thành hắn hậu thuẫn. Sở duyệt bị mụ mụ ôm vào trong ngực, bẹp cái cái miệng nhỏ. Mụ mụ nói đúng, nàng không thể đi can thiệp ba ba làm quyết định, ba ba trừ bỏ là nàng ba ba, vẫn là chính hắn. Nàng không thể đem chính mình ý nguyện áp đặt đến hắn trên người, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình cùng lựa chọn. Nhưng nàng vẫn là hảo lo lắng hắn a. Sở quan hà thấy nữ nhi không vui bộ dáng, vội đau lòng mà hừ nói. Duyệt duyệt, đừng lo lắng, người ba ba cũng không phải cái giấy đúng hay không. Ba ba cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình không bị thương, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ bình an trở về. Sở duyệt quay đầu đi, không lý ba ba, tay lại vươn đi cầm ba ba tay, nhắm mắt lại. Chậm rãi đem trong không gian kim hệ dị năng hướng hắn bên kia thua qua đi. Nếu không thể thay đổi 3-3 quyết định, vậy thử cho hắn càng nhiều năng lực đi bảo hộ chính hắn đi. Nàng cũng không biết dùng loại này phương pháp có thể hay không giúp 3-3 tiến giai, chỉ có thể thử xem xem, vạn nhất có thể đâu. Như vậy khái năng lượng được đến tiến giai, không có thực chiến chống đỡ sẽ tương đối nhược một ít, nhưng tổng cũng so với hắn hiện tại sơ giai hiếu thắng chút. Sở quan hà cảm giác nữ nhi cầm chính mình tay, cười cười, hắn liền nói. Hắn nữ nhi khẳng định có thể lý giải hắn. Đông nhiên, trong lòng bàn tay có một cổ ấm áp đồ vật theo lòng bàn tay chảy vào thân thể của mình. Sở quan hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi, duyệt duyệt đây là lại ở giúp chính mình thức tỉnh dị năng sao. Hắn vội tưởng bắt tay rút về tới, hiện tại hắn đã có lực lượng hệ cùng kim hệ hai loại dị năng, thật sự không cần phải lại nhiều lộng một cái, dị năng quá nhiều dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng hắn lòng bàn tay lại giống bị nam châm hút lấy giống nhau, căn bản là chịu bất động. Duyệt Duyệt, Sở Quan Hà trong giọng nói đều là không tán thành, nhưng hắn lại không dám nói rõ, phải biết rằng chuyện này bọn họ cha con hai đến bây giờ vẫn là gạt Sở Mẹ. Sở Duyệt dựa vào mũ mũ, căn bản là không ngẩng đầu xem ba ba. Sở Ba nhìn Nữ Nhi như vậy, cũng biết hắn nói vô dụng. Tính, làm nàng lộng đi. Nếu nhiều hạng nhất dị năng làm nàng yên tâm một ít, cũng không phải không thể, hắn tiểu tâm một chút là được. Sở Mẹ xem Sở Duyệt đã cầm Sở Ba tay, còn tưởng rằng chính mình đã đem Nữ Nhi thuyết phục. Nhấp môi cười nhìn về phía sở ba. Sở ba lúc này lại không thấy sở mẹ, theo kim hệ năng lượng không ngừng tiến vào, hắn lúc này chỉ cảm thấy trong thân thể có một loại khó có thể hình dung mà chứng đau, giống như liền xương cốt đều ở một chút bị loại năng lượng này xâm nhập. Hắn mày gắt gao nhăn, làn da thượng dần dần bài xuất chút như tương mồ hôi mỏng. Loại cảm giác này tuy rằng không dễ chịu, nhưng kỳ quái chính là thân thể hắn cũng không bài xích. Khó chịu qua đi, thân thể lại có loại nói không nên lời nhẹ nhàng sàng khoái, hơi hơi vừa động. Cốt cách còn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sở mẹ nhìn đến Lao Công cái dạng này, nhịn không được quan tâm hỏi. Lao Công, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Không có nơi nào không thoải mái, ta chính là có điểm nhiệt, ai nha? Không còn sớm, ta đi trước ngủ. Sở quan hà đánh ha ha, buông ra sở duyệt, xoay người liền hướng trong phòng đi đến. Hán bên trong quần áo bị ra hắn đánh đến thấu ước, nhưng đến chạy nhanh đem quần áo thay đổi, không thể làm Lao bà thấy. Sở mẹ hơi hơi cau mày. Nhìn sở ba bay nhanh mà vào phòng, này cậu nam nhân nhất định có chuyện gì gần nàng. Nàng tưởng bung ra sở duyệt đuổi theo, sở duyệt lại giống bạch tuộc giống nhau ghé vào trên người nàng không chịu đứng lên. Sở duyệt không nghĩ gạt mũ mụ, mụ, nếu ba ba dị năng thăng cấp thành công, kia nàng còn tưởng cấp mũ mụ, mụ cũng thăng cái cấp đâu. Nhưng gạt mũ mụ, mụ cái này nổi về sau khẳng định là ba ba bối, hiện tại vẫn là giúp đỡ hắn điểm nhi đi. Trong căn cứ vẫn là thử an toàn, người một nhà hiện tại cũng không cần gắt đêm, vãn chút thời điểm đều về phòng ngủ. Sở Duyệt chờ đến dạng sáng một giờ nhiều, lặng lẽ bỏ dậy một người ra cửa. Nàng muốn đi bãi đỗ xe đem nhà xe cấp thu vào không gian, đặt ở căn cứ bãi đỗ xe nào có đặt ở không gian phương tiện. Phần 104 Dạng sáng trong căn cứ im ắng, Sở Duyệt ở trong đêm đen thân ảnh mao đến tựa như một trận gió, bay nhanh mà lượn hướng bãi đỗ xe. Tới rồi bãi đỗ xe, nàng cũng không dừng lại, tốc độ không giảm mà sẹt qua nhà xe, duỗi tay nhẹ nhàng một sở, nhà xe liền biến mất ở tại chỗ. Nhà xe biến mất đồng thời. Sở duyệt thân ảnh cũng đã thoát ra mấy mét ở ngoài Tuy rằng này chung quanh nàng đều đã dùng tinh thần lực xem qua Cũng không có người nào Nhưng là cách này căn cứ thái bình thẳng Ai biết có thể hay không có người hiện tại còn chưa ngủ Ở đâu cái cửa sổ xa xa mà thấy nàng đâu Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn Sở duyệt thu nhà xe liền tính toán trở về ngủ Ngày mai còn phải buổi ba ba đi nghiệm thu một chút Hôm nay thăng dài dị năng đâu. Đi ngang qua một đống office building khi Nàng lại đống nhiên dừng bước Này đóng office building giống như có thứ gì ở triệu hoa nàng, cái loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như là chính mình thiếu hụt một bộ phận dường như. Trước 172 tìm được nó. Sở duyệt giấu ở góc tường, bung ra tinh thần lực, ở đại lâu siêu tầm lên, nhưng nàng cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì. Nàng tâm mặc danh mà trở nên thực vội vàng, tựa hồ ở gấp không chờ nổi mà khát vọng cái kia không biết là gì đó đồ vật giống nhau. Rốt cuộc là thứ gì đâu. Sở duyệt một chút manh mối đều không có này đống đại lâu hẳn là căn cứ làm công trung tâm, có rất nhiều phòng họp cùng văn phòng. ở căn cứ nhà ở khẩn trương dưới tình huống, nơi này cũng chỉ ở rất ít người. Sở duyệt tinh thần lực ở đại lâu một gian một gian cẩn thận lục soát qua đi. lâu một cửa có bốn cái đứng gác binh lính, trong lâu mỗi nói cửa thang lầu đều có hai cái binh lính thủ, nhìn dáng vẻ đề phòng còn rất nghiêm. lâu một phòng họp đều bị đổi thành ký túc xá, ghế đáp đại giường trung thượng ngủ, tất cả đều là một thủy tóc húi của tiểu hỏa. bọn họ đều không có trăn. Liền như vậy cùng y đi hệ tế ngủ chung, giống như căn bản không sợ lanh giống nhau. Lầu 2 trở lên các trong văn phòng, mặc kệ là đại văn phòng vẫn là phòng đơn, bên trong người đều ngủ ở chính mình ghế trên, nhìn dáng vẻ là đem làm công địa điểm đứng ra. Lầu 4 một gian trong văn phòng, còn có một cái đầu tóc hoa dâm quan quân không có ngủ, hắn hơi hơi cao mày, liền bàn làm việc thượng điểm một cây ngọn đến, trên giấy xoát xoát xoát mà viết thứ gì. Này gian văn phòng cửa, lại có bốn cái binh lính đứng gác, nhìn dáng vẻ này trong văn phòng người hẳn là cái đại nhân vật A. Sở duyệt đem này đống lâu lục soát cái biến, nhưng đều không có cái nào đồ vật làm nàng cảm thấy là chính mình muốn tìm. Loại cảm giác này thực lệ người phát điên, nàng trong lòng giống miêu chảo cẩu cắn giống nhau mãnh liệt mà khát vọng, nhưng nàng chính mình liền muốn tìm đồ vật là cái dạng gì cũng không biết. Nàng bốn dĩ cho rằng, chính mình có thể cảm giác được thứ này triệu hoán, tuy rằng không biết kia đồ vật là cái gì, nhưng là một khi nhìn đến liền sẽ biết, đó là nàng muốn tìm đồ vật. Nhưng hiện tại tìm tới tìm lui. Cũng không tìm được cái đúng rồi mắt, nàng có chút hoài nghi, thứ này có phải hay không thật sự tồn tại. Chẳng lẽ đây đều là chính mình nào rất sao? Sở duyệt không nghĩ lại giống như như vậy rồi nhặng không đầu giống nhau không có đầu mối mà tìm đồ vật, nàng tưởng xoay người trở về, nhưng bước chân lại dịch bất động. Trong đầu giống như có cái thanh âm ở nhẹ nhàng đối nàng nói, tìm được nó, tìm được nó. Sở duyệt cắn răng, trong lòng cả giận, ta cũng muốn tìm A. Chính là phiền toái ngươi nói cho ta rốt cuộc muốn tìm cái gì tốt không? Nàng đều tìm khắp cũng chưa tìm được hảo sao. Không đúng. Sở duyệt bỗng nhiên sửng sốt, phản ứng lại đây, nàng trong đầu như thế nào sẽ có cái nam sinh thanh âm. Người là ai? Giây tiếp theo, sở duyệt thân ảnh liền biến mất ở góc tường, xuất hiện ở trong không gian. Nàng nhìn không gian quang đoàn cái kia thân ảnh, nhẹ giọng hỏi. Là người sao? Là người đang nói chuyện sao? Nhưng đợi một hồi lâu, nàng lại không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Sở duyệt có chút phát hỏa, cái gì sao? Làm gì không ra tiếng? Vừa mới không phải rõ ràng nói chuyện sao? Rốt cuộc có phải hay không ngươi đang nói chuyện? Có phải hay không ngươi muốn tìm đồ vật? Rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Ngươi tốt xấu chi một tiếng A? Ngươi đều không nói, ta như thế nào biết ngươi muốn tìm cái gì? Chi? Phía sau bỗng nhiên truyền đến chi một tiếng, sở duyệt kinh hỉ mà quay đầu lại. Lại nhìn đến quần cuộn cái kia tròn xoe thân ảnh không biết khi nào ngồi ở chỗ kia, thấy nàng quay đầu lại, hướng về phía nàng lại chi một tiếng. Sở Duyệt nhụt chí mà thở dài một hơi, xem ra vẫn là nàng suy nghĩ nhiều, cái kia quang đoàn nếu là chịu lý nàng, cũng sẽ không thật sự chi một tiếng. Quần quần ngốc ngốc mà nhìn sở Duyệt, nàng không phải muốn chi một tiếng sao. Như thế nào chính mình chi xong rồi nàng còn không vui. Xem ra chính mình vẫn là đem nàng sủng hư, hiện tại đều dám cùng nó phát giận. Hừ, hôm nay không hảo hảo sở vài cái đầu mới sẽ không tha thứ nàng. Sở Duyệt nhìn quần quần đem chính mình đầu to nhét vào nàng trong lòng bàn tay. Thuận thế phát tiết dường như hung hăng cho nó loát mấy cái, cuộn cuộn thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại tới, ngã trên mặt đất đánh mấy cái lan, lan đến hồ nước đi. Sở duyệt lại nhìn nhìn bầu trời quang đoàn, bình tĩnh xuống dưới. Có lẽ, cũng không phải hắn không nghĩ nói chuyện, mà là hắn không thể nói chuyện, nhưng hắn mãnh liệt mà khát vọng cái kia đồ vật, cho nên dùng hết toàn lực hướng nàng truyền lại cái này tin tức. Nàng có thể cảm giác hắn là thật sự rất muốn kia đồ vật, có phải hay không giúp hắn tìm được rồi cái kia đồ vật, hắn là có thể từ bầu trời rơi xuống mặc kệ, lại nghĩ cách giúp hắn tìm xem đi. sở duyệt ra không gian, lặng lặng mà đứng ở góc tường, nhắm mắt lại, tinh thần lực lại lần nữa hướng lâu đống quét tới. vừa mới đi tìm đồ vật, nhất định đều không phải hắn muốn, nếu muốn, liền sẽ không làm chính mình buông tha đi. kia thứ này có lẽ là bị giấu đi khóa đi lên, ở một cái ngay cả nàng tinh thần lực đều dễ dàng dò xét không đến địa phương. sở duyệt một bên giả quét trong lâu, một bên cùng trong không gian cái kia quang đoàn thân ảnh tương lượng, người có thể cảm ứng được thứ này. Kia chờ một chút ta tinh thần lực đảo qua nó thời điểm, nhất định phải nhắc nhở một chút ta, bằng không ta nhưng tìm không thấy Nga. Sở duyệt cũng không biết trong không gian quang đoàn nghe không nghe thấy chính mình nói, nàng trầm hạ tâm, lại một lần ở trong phòng chậm rãi đảo qua đi. lâu bốn kia dàn châm ngọn đến trong phòng, cái kia viết chữ quan quân bú mút, mệt mỏi giơ tay méo nhéo mũi, túi đầu lại nhìn một lần vừa mới chính mình viết xuống đồ vật, hơi hơi thở dài một hơi. Cũng không biết long viện sĩ mang về tới mấy thứ này, đối hiện tại nhân loại tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tại đây gian văn phòng trong một góc có một cái ngăn nắp đại ngăn tủ, ngăn tủ thượng vây quanh một tầng đặc thù tài chất miếng vải đen, miếng vải đen phía dưới là một cái tinh cương kết sắt. Dương Sở Duyệt tinh thần lực lại lần nữa đảo qua phòng này khi nàng trong đầu hiển như là bị người bắt một chút dường như đong nhiên chấn một chút. ở chỗ này sao? Sở Duyệt nhíu mày, ở nơi nào không tốt, như thế nào cố tình ở cái này có người còn tỉnh trong phòng. Sở Duyệt ngẩng đầu nhìn nhìn này đống lâu kết cấu. Này đóng lâu cùng sở hữu năm tầng, là thực trung quy trung củ lâu hình, ngoài cửa sổ cũng không có phòng hộ lan linh tinh, muốn bỏ tiến lầu 4 cái kia phòng vẫn là rất dễ dàng. Nhưng muốn không kinh động lầu 4 trong phòng cái kia quan quân, liền đem đồ vật mang đi, vẫn là đến ngẫm lại biện pháp. Sở duyệt nhếch môi, ở trong đầu suy nghĩ nở cái chủ ý, đều bị nàng nhất nhất bài trừ, này đó biện pháp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm ra một ít động tĩnh, đến lúc đó tạo thành căn cứ rối loạn đã có thể nháo quá độ. Nàng cũng nghĩ tới chờ kia quan quân chịu đựng không nổi, ngủ rồi lại đi, nhưng cái này ý tưởng ở nhìn đến quan quân lại mở ra một túi tư liệu khi nháy mắt tan biến. Xem hắn như vậy, đêm nay là tính toán ngao suốt đêm làm việc, nên làm cái gì bây giờ đâu? Mắt thấy thời gian một chút qua đi, sở duyệt cũng có chút nóng nảy, còn như vậy mà đi xuống, thiên đều phải sáng. Đương nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, xoay người theo nải đống lâu bài thủy quản liền hướng trên lầu bò đi. Chương 173 cảm ơn ngươi. Tương ngoài mặt trên, Sở Duyệt giống chỉ miêu nhi giống nhau tạch tạch tạch mà vài cái tử liền bỏ tới rồi lầu 4. vị bệ cửa sổ lại bò một đoạn, Sở Duyệt đi tới giữa gần kia gian văn phòng bên cạnh một gian phòng. Vị trí này đi vào là một gian phòng họp, bên trong nhưng thật ra một người cũng không có. Cửa sổ là từ bên trong khóa trụ, nhưng hiện tại này đó khóa đối Sở Duyệt tới nói, đều căn bản không cần nàng kia mở khóa tuyệt kỹ, trực tiếp dùng kim hệ dị năng khống chế được khóa chính mình liền mở ra, hoàn toàn không có một chút cậy quá dấu vết. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, sở duyệt chống bệ cửa sổ lặng yên không một tiếng động mà phiên vào trong phòng hội nghị. Này gian phòng họp vách tường sau, chính là cái kia quan quân nơi văn phòng.